tận thế tân thế giới chương một trăm chín mươi chín tuy tung ngô minh lúc này nắm lấy mũi tên trong lồng ngực sau đó đột nhiên bật ngồi dậy tuy rằng không biết đối phương vì lý do gì mà rút lui nhưng hắn ta và lý hạ nhất định phải rời khỏi đây nếu đối phương quay lại sẽ rất phiền toái hai chiến binh u linh đã chết rồi hơi thở răng hàm vẫn còn nhưng cũng rất yếu a mổ thì không sao lúc này mới vỗ cánh bay xuống một đôi mắt xanh biết nhìn ngô minh với vẻ mặt hoang mang mũi tên trúng ngô minh chỉ cách tim mấy cm cũng coi như hắn ta có tính mạng lớn lúc này ngô minh bẻ mũi tên trút ra lập tức phun ra một nguồn máu tươi vết thương tuy nghiêm trọng nhưng không gây tử vong ngô minh sờ sờ đầu da hỏa này sau đó đi về phía lý hạ nhưng ngay sau đó ngô minh nhận ra có điều gì đó không đúng lý hạ không có ở đó trái tim của ngô minh lúc này nhảy lên hắn ta đi mấy bước để chịu đựng cơn đau nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn ta vô cùng tức giận thi thể của ba sủng vật một cần thù yêu cương thuẫn thú binh cùng khô lâu chiến sĩ đang nằm trên mặt đất dường như bị bắn chết nhưng lý hạ đã biến mất người đã bắn chết ba sủng vật hiển nhiên là cực kỳ mạnh mẽ nhất định là kẻ địch đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp bốn chỉ những mũi tên của đối phương mới có thể giết chết ba sủng vật dễ dàng như vậy trong lúc nhất thời ngô minh đầu óc trống rỗng trên người nguyên khí đột nhiên bộc phát ngay cả a mổ cũng cảm nhận rõ ràng ngô minh tức g i ậ n đến không dám phát ra tiếng động chỉ là trạng thái này chỉ tồn tại trong tích tắc rồi biến mất không còn t â m hơi không phải vì cái gì khác mà là vì ngô minh ép mình bình tĩnh lại lúc này quan trọng nhất là không thể đánh mất lý trí bình tĩnh hít sâu vài hơi thở ngô minh chỉ đơn giản xem xét xung quanh trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm hoàn cảnh vừa rồi lý hạ không thể một mình đào tẩu thứ nhất là điều kiện không cho phép thứ hai lý hạ không thể để mình ở lại một mình và không có thi thể của nàng ấy ở đây vì vậy có lẽ lý hạ vẫn còn sống khả năng duy nhất là nàng ta đã bị bắt đi không chút do dự ngô minh lập tức điểm ra tạp phiến lấy thẻ xâm lâm n g u y ễ n trùng ra và triệu hồi nó so với lần trước ở sư thành kích thước của xâm lâm n g u y ễ n trùng đã lớn lên rất nhiều hiện tại đã gần bằng thân thể trưởng thành ngô minh trực tiếp nhảy lên thân xâm lâm n g u y ễ n trùng theo lệnh của ngô minh sinh vật to lớn này lập tức nhanh chóng du tẩu đầu tiên là mang theo răng hàm nằm ở trong rừng trên lưng sau đó nhanh chóng đuổi theo nguyên khí còn sót lại trên không trung đối phương rời đi chưa lâu ngô minh tin tưởng chỉ cần truy theo rất có thể sẽ đuổi kịp xâm lâm nhuyễn trùng rất nhanh trong rừng rậm dĩ nhiên kích thước của con xâm lâm nhuyễn trùng khổng lồ nhất định sẽ gây ra động tỉnh to lớn nhưng ngô minh không thể quan tâm nhiều như vậy nhất định phải bắt kịp ngay bây giờ nếu không hắn ta sẽ không bao giờ có thể tìm được lý hạ nữa ngô minh lúc này mới nhớ tới lý hạ muốn cùng hắn ta nói cái gì nhưng chưa kịp nói ra hiện tại nghĩ đến ngô minh thầm mắng mình ngu ngốc đáng lẽ mình phải đoán được phong thái và biểu cảm mà lý hạ thể hiện lúc đó đối với lý hạ ngô minh đã có ấn tượng tốt khi anh mới biết nàng chỉ là tình cảm giữa hai người giống như ri k ỷ hơn khi cứu lý hạ trong thảm họa ngô minh đơn thuần chỉ nghĩ là quan hệ bằng hữu ngô minh biết có lẽ mình và lý hạ cả đời chỉ có thể làm bạn không phải là không muốn chỉ là không muốn ép buộc người khác bây giờ xem ra lý hạ cũng có hảo cảm với mình thậm chí đã yêu mình nếu không nàng đã không mạo hiểm ba chuyến liên tiếp đến vũ thành để tìm mình nhưng nàng ta đã ngạnh kéo lưu bân đến đó và lần này nàng nhất định muốn đi cùng cũng vì muốn đồng hành với mình hơn sau khi nghĩ ra được điều này ngô minh nhất định phải truy theo nếu không sẽ hối hận cả đời xâm lâm nhuyễn trùng lúc này đang hoành hành di chuyển nhanh trong khu rừng rậm này của thế giới khác một số cây bụi lùn dọc theo đường đi bị trực tiếp c u ộ t ngã một số sinh vật cấp một cấp hai cũng đang chạy trốn dưới áp lực kinh khủng của s â m lâm nhuyễn trùng nhưng sau khi đuổi theo hàng nghìn mét s â m lâm nhuyễn trùng đã đột nhập vào lãnh địa của sinh vật cấp ba đối phương là một con báo đen với thân hình khổng lồ và trên trán có dấu hiệu hình nửa vần trăng là một sinh vật cấp ba nó rõ ràng là thù địch với địch nhân xâm nhập vào lãnh thổ của nó ngay khi gặp đối phương nó lao về phía trước kèm theo một tiếng gầm lớn ngôn minh lúc này đang vội vàng truy tung kẻ địch vừa thấy có quái vật chặn lại lập tức huy động cùng bạo chi nhận tăng phúc nguyên khí đâm liên tiếp ba loa toàn kiếm khí con báo đen khổng lồ vô danh rõ ràng đã rất kinh hãi khi nhìn thấy ba đạo kiếm khí xoắn ốc đang lao tới nó có thể coi là quái vật thống lĩnh trong khu rừng rậm này có thể ăn thịt bất cứ ai nó muốn không nghĩ tới lúc này lại đá trúng thiết bản âm thanh ba đạo kiếm khí xoắn ốc vang lên phốc phốc phốc trực tiếp mở ra ba lỗ máu cực lớn trên người con báo đen ngô minh toàn lực thi triển kiếm kỹ q uy lực cực lớn m ộ t k í c h đã đem con báo đen đánh chết trong mắt ngô minh bây giờ sinh vật cấp ba hoàn toàn không có gì đáng nói chẳng qua bị báo đen khổng lồ ngăn cản một thời gian khiến cho ngô minh mất đi dấu vết nguyên khí trên không trung tiếp tục đuổi theo một hồi hắn ta mới biết mình đã hoàn toàn mất dấu vết và bản thân bị lạc trong khu rừng rậm rộng lớn này mặc dù vô cùng không cam lòng nhưng ngô minh vẫn dừng lại đây không phải là thế giới bên ngoài mà là một thế giới khác bên trong hào quan kết giới khổng lồ ngô minh không biết quái vật ở đây là gì tiếp tục lao vào một cách liều lĩnh sẽ chỉ làm tình hình xấu đi bây giờ đuổi theo nhóm người bắt được lý hạ cũng không phải hiện thực ngô minh đã bình tĩnh trở lại cũng biết cho dù đuổi kịp cũng có thể đánh bại đối phương sinh vật cấp bốn sao vì vậy phải suy tính cẩn thận ngô minh tìm được một chỗ liền cho con s â m lâm n g u y ễ n trùng canh giữ đồng thời kéo răng hàm bị thương nặng xuống để kiểm tra thương tích bản thể trùng ký sinh của răng hàm vẫn ổn nhưng cơ thể của ma cà rồng bị tổn thương nghiêm trọng trên người cắm liền bảy tám mũi tên đổi lại sinh vật khác đã chết từ lâu rồi ở đây có hào quan kết hợp và khu rừng rậm để che chắn ánh sáng mặt trời ngô minh chỉ việc kéo quần áo bên ngoài răng hàm ra sau đó nhờ a mổ tóm lấy một số sinh vật nhỏ cấp một để cho răng hàm hút máu Cơ tuy h thể, của ma cà rồng có thể tự phục hồi ể của cà có có đủ ma miễn m là rồng nó tự á ngô minh không cần phải lo lắng phải điều lo về đó. u t nhiên vết thương của chính ngô minh cũng rất nghiêm trọng vết thương trên cánh tay thì không sao nhưng vết thương do mũi tên trên ngược lại rất phiền phức mặc dù đã uống huyết thanh nhưng vết thương như thế này không có khả năng khép lại bên ngoài áo nhiễm một mảng s ắ c hồng mỗi thức tỉnh giả khi đi bên ngoài sẽ mang theo một số loại thuốc ở sư thành cũng có bán một số loại thuốc đó là một số băng cầm máu và một số thuốc mở làm từ thực vật đột biến ngô minh lấy ra bôi bừa bãi rồi tùy ý băng bó lại tạm thời cầm máu nhưng có thể là vì mất máu quá nhiều mà có chút chóng mặt bây giờ ngô minh đã đặt việc tìm thẻ bảo hộ xuống bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được lý hạ nghĩ đến những kẻ đã tấn công mình và lý hạ ngô minh có thể chắc chắn mình chưa từng nghe nói về đối phương ở kiếp này hay kiếp trước nhưng rõ ràng chúng là những sinh vật đến từ thế giới khác như tộc nhận tộc ma cà ma r ồ nhưng đối phương rõ ràng là đang sống trong khu rừng rậm khổng lồ này thậm chí là một nơi tụ tập quy mô nhất định những tinh linh này có thể nói là địch nhân cực mạnh mà ngô minh gặp phải từ trước đến nay nguy hiểm của họ nằm ở bí mật và bất ngờ cũng như tốc độ khủng bố và tài nghệ bắn cung nếu không nhờ kỹ năng truy phong hắn ta thậm chí có thể bị g i ế t nếu không thể đến gần kẻ thù không còn nghi ngờ gì nữa việc thành thạo khả năng tấn công tầm xa mạnh mẽ và cực kỳ quan trọng những tinh linh này đã tấn công mình và lý hạ điều này có thể hiểu là do mình xâm phạm lãnh thổ của họ nhưng tại sao họ lại bắt lý hạ và lúc đó đối phương rõ ràng có thể tiếp tục tấn công thậm chí hạ sát thủ tại sao lại đột ngột rút lui đây đều là những điều mà ngô minh không thể hiểu được nhưng hắn ta có thể chắc chắn người bắn chúng mình cuối cùng là tinh linh có thể đạt tới tiêu chuẩn của sinh vật cấp bốn cũng chỉ có mũi tên của đối phương mới có thể nhanh như vậy sau khi suy nghĩ ngô minh cho rằng những tinh linh này nhất định phải có mục đích gì đó nếu không muốn trực tiếp giết chết mình và lý hạ cũng không khó lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ tới một chi tiết khi chiến đấu với một số tinh linh hắn ta đã từng nhìn thấy một vật trang trí hình chiếc lá màu đen trên người của đối phương có chút, cũng có cứu một dấu ấn hình bán nguyệt màu Minh một Minh làm đột nguyệt trên vật trang trí. sốt tới trên người lý Hạ cũng có loại dấu ấn bán nguyệt dấu dấu dùng làm lý do ấn ấn hình bán đen Nghĩ đến Ngô sửng nhiên nhớ người bán này, từng Ngô Hạ Hạ. bị đây, đã để loại Lý lý Lý sau đó hắn ta từ từ quên mất có thể nói nếu như không có nhìn thấy loại dấu ấn trên người tinh linh ngô minh sẽ không nhớ tới chuyện này có thể nào đó có một mối liên hệ nào đó giữa hai dấu hiệu bán nguyệt ngô minh không đoán được nguyên nhân tất cả phỏng đoán đều chỉ dựa trên giả thiết việc cấp bách nhất lúc này là giải cứu lý hạ nghỉ ngơi một lát ngô minh thu hồi xâm lâm nhuyễn trùng vừa rồi có thể không kiên kỵ gì mà truy tung theo nhưng hiện tại dùng xâm lâm nhuyễn trùng phóng nhanh trên đường thật sự động tỉnh quá lớn có thể lấy được tốc độ cực nhanh để di chuyển nhưng tuyệt đối mất nhiều hơn được ngô minh trước tiên phải tìm ra vị trí của mình nửa giờ sau ngô minh mang theo răng hàm cùng a mổ bắt đầu đi về một phương hướng bởi vì số lượng tán cây khổng lồ che trời và mặt trăng lúc trước n ổ i cơn thịnh nộ một đường truy tung nên hiện tại đã hoàn toàn mất phương hướng có thể chỉ dựa vào cảm giác của mình để đi về phía trước ven đường có rêu phong ẩm ướt cây cố mạng đằng cùng đủ loại thực vật ven đường nếu lý hạ ở bên có lẽ ngô minh vẫn có tâm tình thưởng thức nhưng hiện tại anh không có tâm trạng như vậy khu rừng này rộng lớn như vậy ngô minh đi bộ cả ngày cũng không biết mình đang ở đâu càng đi càng thấy hồ đồ lúc này ngô minh mơ hồ nghe thấy một âm thanh nhưng thần sắc chấn động bởi vì âm thanh vừa rồi hóa ra là tiếng súng nếu ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng là chuyện bình thường nhưng trong thế giới rừng rậm được hào quang kết giới bao bọc ý nghĩa của tiếng súng thật bất thường ngô minh đã biết mức độ nguy hiểm ở đây chắc chắn lớn hơn nhiều so với thế giới bên ngoài tại đây tràn ngập sinh vật cấp hai thậm chí là có rất nhiều sinh vật cấp ba trong rừng rậm này thức tỉnh giả bình thường sợ là mười phút cũng sống không nổi ngay cả ngô minh cũng phải luôn luôn đề phòng kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối vậy thì ai dám nổ súng nơi này ngô minh trong lòng có sở động lập tức lấy ra áo choàng bóng tối ra hiệu cho răng hàm và a mổ rồi lao về hướng có tiếng súng chẳng mấy chốc ngô minh đã nhảy đến một thân cây đầy lá to bằng lòng bàn tay để ẩn nấp cách đó mấy chục mét có hơn chục người đang hoảng loạn thậm chí có chút thất hồn lạc phách đám người này ăn mặc rách nát bẩn thỉu có nam có nữ khiến cho ngô minh kinh ngạc là đa số những người này đều là thức tỉnh giả nhưng hiển nhiên bọn họ không có t h ể bài nếu không sẽ không cần dùng súng đối phó với những sinh vật cấp một đang bao vây bọn họ dù là súng đi chăng nữa thì cũng chỉ có duy nhất một khẩu nó được một người đàn ông khá cường tráng sử dụng khẩu súng tay t á i m ố đã trải qua cải tạo thành súng máy bán tự động bất quá cũng có chút củ nát còn những người khác đều là cầm những thanh gỗ nhặt trên mặt đất những sinh vật cấp một bình thường không thể chống lại khẩu súng đã được sửa đổi vào lúc này trên mặt đất có một số xác chết sinh vật màu đen trông giống như chó săn da của những sinh vật này có màu đen như thể được phủ một lớp dầu trơn có bốn con mắt thon dài không đồng nhất lộ một cổ quan mang hung tàn miệng của chúng giống như một cái gọng kìm hai hàm trên và dưới đầy những chiếc răng sắc nhọn tuy nhiên ngoài xác của con quái vật này cũng có một người bị cắn đến bụng phá tràn lưu đã chết đến không thể chết hơn có năm hoặc sáu con quái vật còn lại vẫn còn sống có lẽ bởi vì sợ hãi uy lực của súng ống lúc này không ngừng du đ ả n g xung quanh những người đó cũng tụ tập lại tất cả đều có vẻ căng thẳng ngô minh có thể thấy được súng của người đàn ông sắp hết đạn chỉ nhìn thoáng qua ngô minh đã biết nếu không cứu những người này ít nhất sẽ bị những con quái vật kia g i ế t chết một nửa ngô minh cũng cần phải tìm hiểu tình hình ở đây nên dự định ra tay để hỏi thăm tin tức những người này ở cấp độ của ngô minh vai trò của súng càng ngày càng nhỏ thậm chí ngô minh bây giờ cũng không mang theo súng nhiều nhưng ở trại đó trước đây hắn ta đã tìm được một khẩu z e r o ba đã được sửa đổi có lắp tray chiến thuật điểm đỏ ngắm chuẩn thiết bị giảm âm thanh băng đạn ba mươi viên đạn nguyên khí uy lực cực mạnh có khẩu súng này cho dù sinh vật cấp hai bình thường nếu bị bắn trúng vào bộ phận trọng yếu hoặc lớp da bên ngoài không đủ kiên cố cũng có thể bị bắn chết trong tình huống bình thường ngô minh chỉ bằng vài nhát kiếm đã có thể giết chết những sinh vật cấp một này thậm chí để răng hàm hay a mổ ra tay cũng có thể nhanh chóng tiêu diệt lũ quái vật này nhưng mà ngô minh không định làm chuyện này bây giờ ngô minh cũng không muốn bại lộ thực lực của mình thứ nhất ngô minh vẫn không biết những thức tỉnh giả rách rưới này đến từ đâu nên việc giữ lại thực lực phi thường cần thiết thứ hai vết thương trên ngực và cánh tay vẫn còn đau nhất hắn ta không muốn vì g i ế t một số sinh vật cấp thấp mà lại khiến thương thế xấu đi quan trọng nhất những sinh vật này có thể bị xử lý nhanh chóng bằng súng nhìn thấy đám quái vật đang di chuyển chuẩn bị tấn công ngô minh cầm súng trong tay lên đạn mở chốt an toàn đúng lúc này d ị biến chợt nổi lên trong rừng rậm đột nhiên vang lên một tiếng kèn nguyên bản đám quái vật đang chuẩn bị di chuyển chợt dừng lại phát những tiếng gầm gừ khoảng hơn chục người ở giữa khi nghe thấy tiếng kèn liền biến sắc m ặ t kết thúc rồi bọn chúng đuổi tới rồi sao phải làm sao bây giờ ta không muốn bị bọn chúng bắt lại chạy chúng ta phân ra chạy chạy thoát được người nào hay người đó người lên tiếng cuối cùng là người có súng nam tử một tay cầm súng một tay kéo theo một phụ nữ vẻ mặt thất thần vội vàng chọn một phương hướng đào tẩu những người khác cũng có phản ứng vội vàng tứ tán bỏ chạy hơn chục người chạy tán loạn bảy tám hướng quả thực khiến đám quái vật chó săn kia sửng sốt một hồi không biết đuổi theo người nào đúng lúc này phía xa có vài bóng người nhanh chóng lướt tới phóng ra hai thẻ bài với tốc độ cực nhanh hai luồng lưới săn chợt bay ra trói chặt ba người vừa chạy được vài bước vô luận dãy dụa như thế nào cũng không thoát được tuy nhiên những người khác đã lợi dụng khoảng thời gian này để trốn vào rừng rậm ngôn minh lúc này vẫn đang trốn trên thân cây sắc mặt liền trầm xuống sau khi nhìn thấy bóng dáng những người vừa mới xuất hiện đây chính xác là loại tinh linh đã từng tấn công anh và lý hạ không chỉ giống hệt nhau mà còn đeo loại vật trang trí hình bán nguyệt màu đen có điều những tinh linh này yếu hơn rất nhiều so với những người đã tấn công hắn ta vào lúc đầu có bốn người trong số họ chỉ một người đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp hai còn những người khác là sinh vật cấp một bất quá trên người ăn mặc hộ giáp được chế tác hoàng mỹ trang bị cung tiễn cùng đ o ạ n kiếm họ cũng có nhiều t h ể hơn nên vẫn mạnh hơn nhiều so với mười mấy người không có vũ khí rõ ràng là bốn gã này đang đuổi theo khoảng hơn chục thức tỉnh giả nhân loại lúc này ngô minh lặng lẽ lấy ra một thẻ tinh thông ngôn ngữ hướng về phía một gã tinh linh sử dụng việc kích hoạt thẻ tinh thông diễn ra không một tiếng động hoàn toàn không khiến cho đối phương nhận ra ngô minh phải thông thạo ngôn ngữ của đối phương để có thể tìm hiểu thêm về sinh vật này từ thế giới khác chờ đến khi khả năng thông thạo ngôn ngữ có hiệu lực lúc này mới có thể hiểu được ngôn ngữ vốn dĩ khó hiểu trong miệng của bốn tinh linh này đuổi theo thả thêm chó săn theo dõi lũ nô lệ hèn mọn này không thể để bọn chúng chạy thoát lũ hèn mọn dám nhân cơ hội chạy trốn khi nguyệt tộc tấn công thật sự là đáng giận nhớ kỹ bắt sống không được thì giết chết bọn chúng loại này nô lệ đê tiện này giết chết cũng không có vấn đề gì tinh linh đạt tới cấp độ thứ hai hung ác ra lệnh vâng ba tinh linh khác đáp lại lấy ra một vài thẻ sinh vật triệu hồi một vài con chó săn một lần nữa và đi theo chúng về các hướng khác nhau sau khi bốn tinh linh rời đi thì ngô minh mới xuất hiện đầu tiên anh nhìn s á t người trên mặt đất ngẫm nghĩ ra một mệnh lệnh cho răng hàm và a mổ sau đó truy theo một hướng vào lúc này trần minh nắm lấy một cành cây liều mạng bỏ chạy nhưng dù chạy thế nào thì con chó săn phía sau cũng đuổi theo không bỏ trần minh biết mình nếu không muốn bị bắt thì không thể dừng lại lúc đó thậm chí còn khó chịu hơn là chết chạy nhất định phải thoát khỏi nơi đáng sợ này trần minh tự nhủ lúc này đồng bạn đang chạy về hướng này cùng hắn đột nhiên vấp phải thứ gì đó trực tiếp bị đám chó săn đuổi sát phía sau vồ tới trần minh mặc kệ ta chạy đi người nọ hét lên tiếng hét lên khiến trái tim trần minh càng thêm run rẩy cả người càng ra sức chạy nhanh hắn ta thậm chí còn không nhận ra khi những cành cây đập vào mặt mình nhưng sau khi chạy được vài bước đột nhiên phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một người cũng giống mình đang chạy như điên trần minh sững sờ không đúng a người chạy cùng hắn là nhị c ậ u tử mới vừa rồi đã bị bắt vậy người này đến từ đâu quay đầu liếc mắt một cái trần minh liền thấy quần áo người này chung quanh tả tơi giống như mình thậm chí còn có vết máu lập tức nghĩ rằng có thể là nô lệ cùng hắn trốn đi chăng trước giờ hắn chỉ lo chạy bán sống bán chết thậm chí còn không nhớ người này có ở trong nhóm của mình hay không xung quanh tối om nên hắn không thể nhìn rõ lúc này người nọ đột nhiên hét lên trần minh chạy nhanh đi bọn họ đang đuổi theo nghe vậy trần minh không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn hiện tại quan trọng là chạy trốn lại càng là ra sức chạy như điên tuy nhiên khi vừa chạy ra chưa được một trăm mét bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió thổi từ sau đầu cả hai bị hai con chó săn trực tiếp bổ nhào tới đè chặt xuống đất chẳng mấy chốc một nam tử đuổi theo hắn liếc mắt nhìn hai tên nô lệ bị chó săn ném xuống đất mà cười lạnh sau đó mở một quyển thẻ màu xanh lục lấy ra hai tấm thẻ nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m lập tức kích hoạt hai thẻ bài kỳ lạ khoảnh khắc tiếp theo hai xiềng xích len k e n xuất hiện từ trong hư không lóe lên một tia nguyên khí nhàn nhạt nhanh chóng khóa chặt tay chân của hai nô lệ sau đó xiềng xích dường như bị một người vô hình kéo đi trực tiếp kéo hai nô lệ theo một phương hướng lôi đi lúc này trần minh bị khóa chặt trong lòng tuyệt vọng nhắm mắt lại không nói lời nào nhưng nô lệ bị xiềng xích lôi đi cùng hắn lúc này lén l ú c mở mắt ra nhìn xiềng xích trên tay chân Khóe m i ệ người này là ngô minh hiện tại đã gặp được đối phương trong rừng rậm ngô minh dự định tìm hiểu lai lịch của đối phương tốt nhất là theo bọn họ trở về nơi đóng quân vì vậy hắn ta nắm bắt cơ hội giả làm nô lệ chạy trốn cùng trần minh sau khi bị bắt hắn ta sử dụng thân phận này để tìm ra hang ổ địch nhân mà không gặp bất kỳ khó khăn nào phương thức này tuy rằng cũng có mạo hiểm nhưng chỉ cần vận khí tốt sẽ không bị nhìn thấu ngược lại đi theo những người này an toàn hơn rốt cuộc không ai biết những tinh linh này có thủ đoạn gì phát hiện được mình hay không quan trọng là nếu hang ổ đối phương được canh phòng cẩn mật thì việc hắn ta có thể lẻn vào hay không vẫn là một vấn đề bây giờ hắn ta n g h ê n ngang bị lôi vào đương nhiên là người ít bị nghi ngờ nhất ngô minh suy đoán rằng lý hạ có lẽ đã bị đưa đến hang ổ của đối phương có điều những sinh vật trong giống tinh linh này lại có một nền văn minh t h ể bài đáng kinh ngạc như vậy xiềng xích nô lệ có thể tự động khóa và kéo người đi là thẻ bài mà ngô minh chưa từng thấy thậm chí có khả năng lý hạ đã bị bắt đi bằng phương thức này tuy nhiên ngô minh có thể cảm thấy mặc dù xiềng xích trên tay chân của mình rất chắc chắn và được bao phủ nguyên khí nhưng ngô minh vẫn có một số cách để mở nó ra vào lúc này ngô minh đã cảm nhận được nguyên khí của răng hàm và a mổ h a i gia hỏa dựa theo mệnh lệnh của ngô minh đi theo từ xa bởi vì khoảng cách rất dài nên ngô minh không lo bị đối phương phát hiện bị xiềng xích nô lệ này tự động kéo về phía trước ngô minh nhìn thấy những nô lệ khác chạy trốn trước đó cũng lần lượt bị bắt giữ nhưng nam tử cầm súng và bạn gái của hắn ta một đi không trở lại đánh giá là lành ít dữ nhiều còn có tám nô lệ khác bị bắt cùng với ngô minh lúc này tất cả đều bơ phờ bị xiềng xích nô lệ xếp thành hàng dài và kéo lê hơn nửa tiếng đồng hồ trước khi nhìn thấy khu rừng rậm rạp trước mặt xuất hiện một tòa thành trấn một thành phố hoàn toàn được xây dựng trên tất cả các loại cây to lớn những tòa nhà màu đen và những cây có tán hình chiếc ô cao hơn một trăm mét mang đến cho thành phố này một cảm giác hắc ám nếu không có ánh sáng nhấp nháy trong tòa nhà thậm chí sẽ không biết có một thành phố khổng lồ ở đây ngô minh và những người khác bị kéo vào nơi này như một bầy gia súc ngô minh chú ý tới nơi này có từng hàng cây cối màu đen cấu trúc nên tường thành cũng nhìn thấy có những dấu vết của cuộc chiến sau chiến tranh có rất nhiều mũi tên và xác chết trên mặt đất chỉ là nhiều người chết hóa ra là nhân loại và một số là người dị giới điểm khác biệt duy nhất là nhiều xác chết có dấu tích hình bán nguyệt bạc trên quần áo và phụ kiện của họ những người gác cổng cười lạnh khi thấy ngô minh và những người khác bị kéo về như một con lợn hừ đây là những nô lệ đã trốn thoát trong khi nguyệt tộc xâm lược đáng chết nếu là ta trực tiếp xử tử bọn chúng không sai dù sao nô lệ chúng ta còn có rất nhiều hơn nữa bọn họ ngày thường không trốn lại cố tình chọn thời điểm nguyệt tộc xâm chiếm b à đào tẩu ta xem ra rất có thể chính là gián điệp của nguyệt tộc được rồi chuyện này phải do các trưởng lão quyết định chúng ta phải đánh lên tinh thần phòng ngừa những nguyệt tộc đó lại tấn công tranh đoạt thần tử những dị tộc này không kiên nể gì nói chuyện với nhau tự hồ căn bản không lo lắng đám người ngô minh nghe được bất quá điều này cũng bình thường họ sử dụng một ngôn ngữ xa lạ nên những nô lệ này căn bản không hiểu gì cả chẳng qua bọn họ hiển nhiên không biết trong số này còn có một ngô minh có thể nghe được ngôn ngữ của bọn họ nguyệt tộc chẳng lẽ là tộc dị giới đeo trang trí bán nguyệt màu bạc thần tử lại là cái gì ngô minh tự nhủ tuy rằng còn không có biết rõ ràng nhưng hắn ta có thể ghi nhớ nó có một số việc tới thời điểm sẽ r a ra manh mối xiềng xích nô lệ kéo ngô minh và tám người còn lại tới dưới một hốc cây đó là một không gian rất rộng lớn với những dãy lồng như xà lim nhà tù ở cửa có một người dị giới hung dữ với một cây roi dài người dị giới này không mặc áo hoàn toàn không có vẻ đẹp như những người dị giới khác ngược lại thân hình cường tráng cùng những vết sẹo trên da khiến gã trông thật gớm ghiếc thấy ngô minh bị lôi vào thì gã ta cười lớn trực tiếp vận chuyển nguyên khí của mình để tóm lấy đám người ngô minh lần lượt bị xiềng xích nô lệ xích vào giá gỗ tại thời điểm này giọng nói của người dị giới đã bắt giữ ngô minh và những người khác đột nhiên phát ra ha ha muốn dùng tiên hình sao hảo t h ậ t hảo đối với những gia hỏa không thành thật này phải hung hăng trừng phạt người dị giới mạnh như gấu này lúc này mới bật cười sau đó vung v ẫ y da trên tay lần lượt đánh từng người nô lệ đã bỏ trốn lần này ngô minh cũng bị vài trận đòn may mắn thay mặc dù hắn ta mặc bộ quần áo rách nát bên ngoài nhưng bên trong lại mặc l i ệ p nhân bì giáp trận đòn roi khiến chiếc áo càng rách n á t hơn nhưng tiếng la hét của những nô lệ khác đã thu hút sự chú ý của các người dị giới nếu không ngô minh rất có thể đã lộ tẩy ngay cả bản thân ngô minh cũng thầm thở vào nhẹ nhõm may mà loại chuyện hắn ta lo lắng không xảy ra đương nhiên ngô minh cũng giả bộ hét lên vài tiếng tiếp đó họ bị tống vào một phòng giam tối tăm và ẩm thấp lúc này ngô minh đã bí mật cởi áo giáp ra giấu vào tạp sách ngô minh nhận thấy có ít nhất hai mươi phòng giam ở đây và mỗi phòng giam chứa ít nhất một chục con người bởi vì đòn roi những người khác nằm trên mặt đất như lợn chết mỗi người đều kêu gào nhưng những người trong các phòng giam xung quanh dường như đã quen với việc đó nên không ai phản đối có một số dị tộc cường tráng trông coi ở đó sau khi bọn chúng rời đi thì người trong phòng giam của mình nói những lời tốt bụng nhưng đầy dễu cợt ta đã nói với các ngươi từ lâu ở trong tay dạ tộc này chúng ta hoàn toàn không thể chạy thoát các ngươi không tin kết quả như thế nào không chỉ bị bắt còn bị đánh chết hơn nửa ngày mai còn phải tiếp tục làm việc tội gì đâu một ông già khô gầy ở phòng giam bên cạnh nói đúng vậy các người này a đôi khi phải chấp nhận số phận của mình đây là số phận của chúng ta đúng rồi như thế nào không thấy tiểu tử cứng đầu trở về còn có tức phụ của hắn cũng không trở về một người khác đếm đếm đầu người ra tiếng nói ngô minh vừa nghe lời này liền biết không tốt hiển nhiên là những nô lệ ở đây đã rất quen thuộc với nhau điều đó có nghĩa là bề ngoài của hắn ta có thể sẽ bị nhìn thấu tuy nhiên một người tên trần minh bất ngờ lên tiếng tiểu tử cứng đầu và tức phụ của hắn có lẽ sẽ không thể quay lại những người khác thì không sao chỉ bị đánh đòn ta nói các ngươi đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi tất cả đều đi tiểu tắm rửa giặt giũ và ngủ đi chọc điên lão tử lão tử ngày mai không tha cho mấy cái lão tạp mau các ngươi trần minh này rõ ràng có chút thủ đoạn hắn trống một tiếng mấy người kia thật đúng là không có nói nữa tất cả đều thở dài trở về phòng giam bắt đầu nghỉ ngơi ngô minh dựa vào tường thở v à o nhẹ nhõm mặc dù không biết tại sao nhưng lời nói của trần minh có thể coi như giải vây cho mình trên thực tế bao gồm cả nam tử gọi là tiểu tử cứng đầu và người phụ nữ của hắn còn có một người khác đã chết ở bên ngoài tức là lúc đầu đã có mười một người đi ra ngoài cho nên trần minh và những người khác không thể không biết còn có một người giống như hắn ta nhưng tại sao bọn họ lại không vạch trần nhưng ngô minh không quan tâm mục đích của hắn ta là lẻn vào đây chỉ cần những người khác ngủ say hắn ta liền lấy áo t r o à n bóng tối ra rồi bí mật trời đi tìm lý hạ chỉ là vào lúc này trần minh ở đằng kia đang chậm rãi tới gần ngô minh những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau cô lập bọn họ ở giữa hiển nhiên là t r ắ n tầm mắt của những tù nhân khác ngô minh lần này mới có phản ứng hóa ra mấy người này đã phát hiện ra người thừa là mình nhưng sao lại không nói ra nhìn thấy đối phương tới gần ngô minh không chút sợ hãi cho dù đối phương có ý đồ gì cũng không thể là đối thủ của thức tỉnh giả cấp ba sau khi trần minh đi qua hắn ta không làm gì khác nhìn chằm chằm ngô minh một lúc rồi nói nhỏ huynh đệ tuy chúng ta chưa biết ngươi là ai nhưng ngươi lợi hại đến mức dám giả bộ làm nô lệ lẻn vào giả thành chỉ cần một câu nói ngô minh biết mình đã bị bại lộ tuy nhiên nhìn dáng vẻ của trần minh và bảy người còn lại dường như họ không hề có ý định vạch trần ngô minh cũng biết bọn họ có động cơ khác hoặc muốn gì đó đương nhiên không loại trừ khả năng những người này làm việc đó vì lợi ích riêng của mình nhưng khả năng này là quá thấp không phải là ngô minh thích nghĩ xấu về mọi người chỉ là thế đạo này là như vậy ta có lý do của mình nhưng ta vẫn rất cảm ơn vì ngươi đã không vạch trần giúp ta che đậy bây giờ vấn đề đã bị nhìn thấu nên ngô minh cũng thừa nhận trần minh đó gật đầu lại nói đáng tiếc cho dù ngươi là ai hay đang suy nghĩ cái gì đều khó có thể thành công chúng ta liều mạng cố gắng chạy trốn nhưng ngươi lại cố gắng lẻn vào ngươi có biết nơi này là chỗ nào không có biết những người cao lớn với đôi tai nhọn kia là ai không ngô minh lắc đầu hắn ta thật sự không biết trần minh đó cười cười như có liên quan đến vết thương miệng đau đến mức ho khan hai tiếng sau đó lại nói ta biết ngươi không biết cho ta hỏi ngươi ngươi từ bên ngoài hào quan kết giới tiến vào ngô minh gật đầu hắn ta đột nhiên phát hiện trần minh này nhất định không phải là đèn cạn dầu có lẽ tên này ngay từ đầu đã biết mình không phải bạn đồng hành của hắn nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có một chút vạch trần hắn ta chỉ không biết mục đích của đối phương là gì nghĩ đến đây ngô minh không nói nữa muốn xem trong hồ lô của trần minh bán thuốc gì nhìn thấy ngô minh gật đầu hai mắt trần minh sáng lên tiếp tục hỏi ngươi đến từ đâu tình hình bên ngoài thế nào ngô minh cười cười không trả lời trần minh sửng sốt theo sau mới bừng tỉnh nói ồ nhân tiện để ta tự giới thiệu trước ta tên là trần minh những người khác sẽ giới thiệu sau điều ta muốn nói với ngươi là ngươi đang ở dạ thành có nghĩa là thành phố luôn chìm trong bóng tối khi đi vào ngươi sẽ thấy rất nhiều cây to cao một trăm mét tán hình ô trên cây lớn có thể c r ả n gần hết ánh sáng hơn nữa còn có hào quang kết giới nên bất cứ lúc nào cũng giống như ban đêm chủ nhân ở đây là những người dị giới mà ngươi đã nhìn thấy họ tự gọi mình là dạ tộc đừng nhìn những kẻ này trông giống tinh linh trong truyền thuyết họ quá tàn nhẫn họ không phải là người lúc này người gần nhất nghe được thì thào minh ca bọn họ vốn dĩ không phải là người kết quả trần minh trừng mắt nhìn người nọ hắn ta vội vàng không dám nói thêm nữa tức quá nói cho ngươi biết nơi này vốn là một thị trấn của quận trước khi xảy ra thảm họa chúng ta đều là người dân địa phương nhưng vào một ngày nọ có một trận động đất dữ dội bất ngờ xảy ra khi chúng ta tỉnh dậy thì nơi này đã như thế này tất cả chúng ta đều bị dạ tộc bắt làm nô lệ mỗi ngày đều sống không bằng chết nói đến đây trần minh như nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn tôi h không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nữa nhưng đây chắc chắn không phải là nơi mà ngươi có thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi mặc dù có thể qua mặt đám dạ tộc lẻn vào đây nhưng ta có thể đảm bảo nếu ngươi muốn đi ra ngoài sợ là khó hơn lên trời trần minh lúc này thập phần khẳng định nói ngô minh cũng nghe thấy trần minh tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng bằng không hắn cũng không phát hiện mình lẻn vào mà không báo càng là thay mình đánh yểm trợ hiển nhiên hắn là đối mình ký thác một tia hy vọng trên thực tế điều này cũng đúng dù là ai đi chăng nữa thì việc đặt hy vọng vào một người xa lạ không hề quen biết là một việc không hề dễ dàng rốt cuộc rủi ro đi kèm là quá lớn nếu không phải không có cách nào trần minh cũng sẽ không làm như vậy nhưng hắn cần thiết muốn chạy trốn đi ra ngoài cho nên mặc dù có nguy hiểm thì trần minh cũng nguyện ý gánh vác cái này giống như là một hồi đánh bạc thu cùng lắm thì chết nếu may mắn thắng cược liền có khả năng phiên bàn và thứ mà hắn ta đang đánh cược chính là người lạ trước mặt thậm chí còn không biết tên hắn ta nguyên nhân là do đối phương có thể qua mặt đám người dạ tộc mà lẻn vào trần minh rất giỏi nhìn người hắn ta biết nếu người này không phải là một kẻ mất trí thì phải có cách để trốn thoát rõ ràng trần minh thích tin vào điều sau hơn trần minh là người thông minh ngô minh cũng không ngốc hắn ta tự nhiên thấy được trần minh là đang cố ý kích tướng mình muốn bịa ra mấy câu nhưng trong lời nói của đối phương còn có ý tứ khác chính là đêm nay dạ thành được canh phòng nghiêm ngặt còn nhiều thông tin chưa biết nếu muốn đạt được thì phải dựa vào hắn đương nhiên đây là một loại giao dịch nếu như ngô minh không trả giá có lẽ sẽ không nhận được sự giúp đỡ của trần minh chỉ là ngô minh không muốn cùng đối phương quan hệ quá nhiều chỉ cần đến thời cơ thích hợp sẽ lập tức từ này trong nhà giam chuồn g ra ngoài đi tìm kiếm tung tích của lý hạ hắn ta tin rằng với thực lực của mình việc bí mật thăm dò dạ thành này cũng không khó vì vậy ngô minh cười nhẹ nói không ra được là chuyện của ta nhưng ta rất biết ơn ngươi đã giúp ta đánh i ể m trợ đây là một ít đồ ăn các ngươi cầm đi phân chia ngô minh từ trong l ò n g ngực lấy ra một thẻ bánh mì sau đó hắn ta lấy ra một chục miếng bánh mì đưa cho trần minh khi người sau nhìn thấy tấm thẻ trong tay ngô minh mắt hắn ta chợt sáng lên nhìn về phía ngô minh ánh mắt cũng nóng rực lên họ đương nhiên biết sự tồn tại của những tấm thẻ nhưng ngay sau khi những tấm thẻ này xuất hiện bọn họ đã bị bọn dạ tộc lấy đi và người trước mặt thực sự lấy ra một tấm thẻ theo ý muốn rõ ràng là có chuẩn bị sẵn sàng nếu đã như vậy nếu người này trợ giúp thì bọn họ sẽ có cơ hội lớn hơn để trốn thoát chẳng qua trần minh nhìn ra được người này cho bọn hắn đồ ăn chính là không muốn mình cùng những người này có liên quan gì nhưng trần minh tin chắc đối phương tuy là thức tỉnh giả có t h ể nhưng hắn ta hoàn toàn không biết thực lực của dạ tộc kết quả cũng phải yêu cầu mình trợ giúp trần minh biết rất nhiều điều về giả thành này và họ thực sự đói nên khi liếc mắt nhìn nhau họ lần lượt cầm lấy chiếc bánh mì sau đó lặng lẽ giấu vào trong lồng ngực ăn từng chút một thành thật mà nói ngô minh biết thức ăn mà hắn ta đưa thực sự không là gì nhưng hắn ta thực sự không muốn gây phiền phức nếu có thể giúp đỡ trần minh và những người khác trên cơ sở giải cứu lý hạ hắn ta sẽ rất vui khi làm điều đó nhưng trước mắt làm như vậy rất có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt cho nên cũng chỉ có thể như thế đương nhiên nếu có cơ hội ngô minh vẫn là sẵn lòng giúp đỡ chỉ cần trần minh cùng những người khác giúp hắn ta giấu g i ế m cùng đánh yểm trợ ân tình này liền không tính là nhỏ trần minh suy nghĩ một lúc rồi nói nếu ngươi phát hiện sự tình làm không thành hơn nữa ngươi lại không có bại lộ có thể tới tìm chúng ta trần minh trốn sang một bên vừa ăn vừa nghỉ ngơi hai giờ sau toàn bộ phòng giam vang lên t i ế ngấy ngô minh quét qua liền thấy hầu hết nô lệ đều đã ngủ say mới chậm rãi đứng dậy thức tỉnh cấp ba có thể hành động có thể lặng yên không một chút tiếng động ngô minh đi tới một góc ngồi s ổ n xuống sau đó bí mật lấy ra áo t r o à n g bóng tối khoác lên người vật này nằm trong hào quang kết giới có thể nói là như cá gặp nước ở đây luôn là ban đêm nên áo t r o à n g bóng tối lúc nào cũng có thể dùng được khoảnh khắc tiếp theo ngô minh biến mất không tâm tích trần minh vẫn chưa ngủ mặc dù rất mệt nhưng hắn vẫn gắn gượng chỉ để xem người nọ định làm gì khi ngô minh biến mất không còn t â m hơi hắn vẫn tiếp tục quan sát thậm chí còn nhìn thấy một người sống to lớn biến mất ở trước mặt mình trần minh kinh ngạc đến mức suýt kêu lên nhưng hắn đã nhìn thấy một ít đầu mối biết đó phải là một kiện bảo vật phi thường khó lường kinh ngạc qua đi đó là kinh hỉ trong đó có dấu vết lo lắng hắn ta rất vui vì người lạ không rõ nguồn gốc này có một thủ đoạn như vậy nếu đối phương trợ giúp mình hẳn là có thể thoát khỏi nanh vuốt của dạ tộc điều khiến hắn lo lắng là liệu người này có thực sự không cần đến sự giúp đỡ của mình không như vậy chính mình đồng dạng là giỏ tre m ú t nước công giả tràn g chỉ là lúc này trần minh không có biện pháp nào khác chỉ có thể cam chịu số phận có thể kết luận cho dù đối phương có thể rời khỏi cái phòng giam này hắn ta cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi giả thành bởi vì nơi đó có một kết giới ánh sáng phòng thủ kỳ lạ xung quanh toàn bộ giả thành khi kết giới phòng hộ được bật lên không ai có thể ra vào ngoài ra sau khi ngô minh kích hoạt áo t r à n g bóng tối để ẩn hình hắn ta đã bí mật triệu hồi một u linh sức chiến đấu của u linh không phải là mạnh nhất nhưng lại là thứ khó bị phát hiện nhất phòng giam này không thể nhốt được u linh vô hình thế là u linh nhanh chóng bay ra khỏi phòng giam như một làn khói ở bên ngoài ngưng tụ móng vuốt nhẹ nhàng mở cửa phòng giam khoảnh khắc tiếp theo cửa phòng giam lặng lẽ mở ra trần minh trừng mắt nhìn một màn này hắn nghĩ đến đối phương có lẽ có thể có biện pháp chạy thoát khỏi phòng giam này nhưng không ngờ lại nhanh như vậy người kia đến tục cùng là người nào cửa phòng giam nhanh chóng được đóng trở lại như cũ toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy hai giây ngô minh đã rời khỏi phòng giam lặng lẽ bước ra ngoài tại cửa ra vào vệ binh dạ tộc canh gác dựa vào tường đang ngủ ngô minh không có quấy rầy đối phương trực tiếp đi ra ngoài từ trong hốc cây đi tới trên mặt đất bên ngoài là thành phố về đêm giờ phút này vẫn có rất nhiều thủ vệ tuần tra qua lại ngô minh nhớ tới nơi này trước kia đã bị nguyệt tộc tấn công nên tăng cường tuần tra ngô minh đã triệu hồi một u linh khác và ra lệnh cho hai u linh tra xét toàn bộ dạ thành bản thân ngô minh cũng dựa vào chiếc áo t r o à n g bóng để thám thính xung quanh chỉ là dạ thành này lớn hơn ngô minh tưởng tượng rất nhiều với tốc độ này không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể tìm được lý hạ bất lực ngô minh trốn vào một góc tối và nhìn thấy một thủ vệ của dạ tộc với cung tên và đ o ạ n kiếm đang đi qua liền trực tiếp đi theo người sau chỉ đạt tiêu chuẩn cấp một cũng không có phát hiện ngô minh đi theo phía sau vừa tới chỗ không người ngô minh đột nhiên xông ra che miệng mũi tên tộc nhân dạ tộc trực tiếp lôi đối phương vào bóng tối tộc nhân dạ tộc ra sức vùng vẫy nhưng ngô minh làm sao có thể để hắn thoát ra liền đè chặt đối thủ đồng thời trút ra cuồng bạo chi nhận kề vào cổ của tộc nhân dạ tộc c Chẳng c h mấy ố ngô minh đã nói bên tai đối phương bằng ngôn ngữ của dạ tộc nếu ngươi manh động ta sẽ giết ngươi dạ tộc sửng sốt nhưng không còn vùng vẫy nữa trong khi ngô minh buông miệng đối phương ra nhưng vẫn kề kiếm vào cổ đối phương ngươi thật sự biết ngôn ngữ dạ tộc chúng ta tộc nhân dạ tộc hung hăng hỏi nhưng ngô minh làm sao có thể trả lời hắn lại oán hận bóp cổ đối phương lạnh lùng nói hiện tại là ta hỏi ngươi đáp hôm nay các ngươi người bắt trở về một nữ nhân, nhân loại nàng ở nơi nào trái với dự đoán của ngô minh phản ứng của tộc nhân dạ tộc rất mạnh định hét lớn cũng may ngô minh phản ứng rất nhanh trực tiếp bịt miệng đối phương sau đó trực tiếp cắt cổ đối phương tuy nhiên tộc nhân dạ tộc vẫn phát ra âm thanh cảnh báo trước khi chết âm thanh trong đêm vô cùng chói tai những u linh xung quanh đã báo cho ngô minh biết những thủ vệ dạ tộc đã nghe thấy âm thanh đó nên nhanh chóng chạy tới đây ngô minh thậm chí còn không có thời gian để xử lý c á i xác vì vậy hắn ta vội vàng khoác chiếc áo t r à n bóng tối rời đi trong vòng chưa đầy một vài nhịp thở bốn tộc nhân dạ tộc xông tới đây vừa nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất bọn họ liền thổi cái còi đang treo ở cổ một âm thanh sắc bén vang lên toàn bộ dạ thành xuất hiện một số lượng lớn chiến binh dạ tộc ngô minh nhìn thấy tình cảnh này liền biết rằng hôm nay sợ rằng sẽ không thể tìm ra được nhiều manh mối hơn nữa hắn ta vừa mới phát hiện toàn bộ dạ thành tựa hồ bị một đạo kết giới bao phủ ngay cả một con mũi đều không thể bay ra bất lực ngô minh lập tức quay trở lại phòng giam trước đó vừa ngồi xuống cởi bỏ chiếc áo t r o à n bóng tối hơn một chục chiến binh của dạ tộc đã xông vào thủ vệ tình huống nơi này như thế nào chiến binh dẫn đầu dạ tộc mặc áo giáp vốn đã là tiêu chuẩn cấp ba hỏi với đôi mắt âm trầm thủ vệ cường tráng lập tức đứng dậy trên mặt nở nụ cười nịnh nọt không có gì tất cả nô lệ đều ở trong phòng giam nói xong chiến nói xong gã ta đi ra ngoài mặt kệ những nô lệ này theo gã ta thấy những nô lệ này đã bị tra tấn còn bị nhốt trong tù lao sẽ không thể nào thoát ra được về phần lần trước có mười mấy người trốn đi cũng là do đối phương tranh thủ bên ngoài bị tấn công lần này hiển nhiên không có cơ hội như vậy dù khắp nơi đều có tiếng la hét và tiếng bước chân ồn ào nhưng ngô minh biết trong lúc này mình vẫn an toàn nhưng ngô minh cũng biết mình có thể trốn người khác bằng cách xuất hiện trong phòng giam này nhưng không thể qua mắt đám người trần minh trong phòng giam này nhưng trần minh và những người khác vẫn mong đợi ngô minh dẫn họ ra ngoài tự nhiên là cố ý che giấu giúp ngô minh và sẽ không tố giác hắn ta nhìn thấy ngô minh trở lại trần minh lúc này cũng đi tới sư huynh thật không ngờ ngươi thật đúng là lợi hại trần minh vô cùng thán g phục nói hắn thật sự khâm phục khả năng ngô minh ra vào phòng giam như không chỗ người tuy nhiên hiện tại ngô minh đang có tâm trạng rất không tốt vừa rồi hắn ta gần như không thể quay lại bởi vì dạ thành có loại kết giới như vậy nên hắn ta có thể sẽ không ra ngoài được hắn ta tuy cường đại nhưng không thể là đối thủ của quá nhiều chiến binh dị giới trong dạ thành chưa kể đối thủ còn có những cao thủ đạt tiêu chuẩn cấp bốn có thể nói ngô minh vừa rồi có chút mạo hiểm nhưng không phải không có thu hoạch ít nhất hắn ta đã phát hiện được mấu chốt đó chính là thần tử thủ vệ dạ tộc đã bị mình giết chết rõ ràng đã nói ra cái tên này khi nghe hắn ta nhắc đến nữ nhân mà họ bắt được đây là lần thứ hai ngô minh nghe nói về thần tử lúc trước người của dạ tộc đã từng nhắc đến nguyệt tộc đã tấn công giả thành trước đây cũng là vì tranh đoạt thần tử chẳng lẽ lý hạ là thần tử đó sao đầu óc của ngô minh lúc này rối bời làm thế nào mà lý hạ có thể là một loại vật chủ thần thánh nghe thấy trần minh tới hỏi hắn ta sửng sốt một chút thầm nghĩ trần minh cùng những người khác bị giam ở đây một thời gian có thể biết được một chút tin tức nếu đám người trần minh có thể giúp hắn ta tìm ra thông tin cần thiết thậm chí có thể liều lĩnh giải cứu họ cũng không phải là không thể ngô minh biết vấn đề này không thể một mình hắn ta làm được đám người trần minh chắc chắn là sự lựa chọn duy nhất của ngô minh lúc này nghĩ tới đây ngô minh nhìn đám người trần minh và nói các người muốn trốn thoát à trần minh lập tức tinh thần tỉnh táo và gật đầu đúng vậy kế hoạch trốn chạy trước đây của chúng ta là do ta và tiểu cứng đầu cùng nghĩ ra nó đã gần như thành công nhưng thật không may cuối cùng vẫn thất bại nhưng nếu có cơ hội khác chúng ta nhất định có thể trốn thoát Ta có thể thấy có có mục đích mặc phải đây, ngươi lẽn vào dù khi nói những điều này trần minh rất chân thành đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn ngô minh sở dĩ hắn chọn tin tưởng ngô minh thực sự không còn cách nào khác cũng bởi vì ngô minh giống như bọn họ là một nhân loại hơn nữa thực lực không tầm thường ở vùng đất bị người dị giới cai trị này cùng một chủng tộc ít nhất đáng tin cậy hơn chủng tộc dị giới ngô minh gật đầu thật ra giao dịch này đối với hắn ta cũng không có tổn thất gì rõ ràng là trần minh định đập nồi dìm thuyền về phần tại sao đám người trần minh phải bỏ trốn thì ngô minh không biết và cũng không muốn hỏi ngô minh giải thích ngày hôm qua một bằng hữu của ta đã bị đám dạ tộc này bắt được trần minh đột nhiên xen vào ngô minh lập tức sửng sốt vội vàng hỏi ngươi biết thấy nàng ta không nàng ấy ở đâu trần minh rõ ràng đã biết điều gì đó hắn thì thầm rồi nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói với một thanh niên ở cùng phòng giam vẫn luôn nheo mắt nhị bánh lại đây người thanh niên nhìn chưa tới hai mươi tuổi vội vàng chạy tới ngô minh có thể nhìn rõ đối phương nheo mắt nhìn mọi người bởi vì cận thị nhưng mắt kính đã bị mất ở đâu đó không có kính nên vẫn luôn nheo mắt để nhìn ngô minh biết dạ tộc chắc chắn đã sử dụng thẻ tinh thông ngôn ngữ nhưng nhị bánh này không có thể tinh thông ngôn ngữ mà có thể mò mẫm nghe hiểu được ngôn ngữ của dạ tộc thực sự là một nhân tài trần minh vỗ vai nhị bánh nói người sau cười đối với ngô minh rồi nói đừng nghe minh ca nói ta chỉ có thể hiểu một chút ngôn ngữ của dạ tộc ngày hôm qua ta nghe được người của dạ tộc nói rằng bọn họ đã mang về một nữ nhân rất quan trọng đã bị nhốt trong hắt một t h ủ lao của thành phố nằm ngay trung tâm của dạ thành nơi được canh phòng rất nghiêm mật và ta cũng nghe thấy những gì mà các người dạ tộc gọi nữ nhân đó thần nào nhị bánh sửng sốt lập tức nở nụ cười không sai là thần tử sao đại ca biết vậy chẳng qua ta cũng nghe cậu hùng thủ vệ bên ngoài lẩm bẩm nguyệt tộc đột nhiên tấn công dạ thành là vì nữ nhân đó ngày hôm qua cũng là vì khi nguyệt tộc tấn công cương ca và minh ca mọi quyết định trốn khỏi nhà tù nhưng bọn họ không ngờ trần minh m i ễ n cười sau khi xua nhị bánh đi hắn nói với ngô minh chúng ta chỉ biết nhiêu đó thôi nhưng có thể thấy những người dạ tộc rất coi trọng bằng hữu của ngươi nhưng chúng ta không biết tại sao ngô minh gật đầu nhị bánh nói với hắn ta một chuyện rất quan trọng đó là xác định lý hạ là thần tử trong lời của dạ tộc và nguyệt tộc là địch nhân dạ tộc dường như cũng muốn tranh đoạt thần tử hơn nữa còn biết chính xác vị trí lý hạ đang bị giam giữ để hắn ta tìm cơ hội giải cứu lý hạ biết được điều này ngô minh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều hắn ta tin tưởng bằng vào thực lực của bản thân chỉ cần không gặp phải kẻ địch có tiêu chuẩn sinh vật cấp bốn rất có thể giải cứu lý hạ bằng cách đột kích bất ngờ vấn đề duy nhất bây giờ là thoát khỏi dạ thành này sau khi cứu người toàn bộ dạ thành được bao phủ trong một kết giới ánh sáng kỳ lạ có rất nhiều chiến binh của dạ tộc canh giữ đến lúc địch nhân báo động thì e rằng dù có cứu được lý hạ cũng không kịp trốn thoát ngô minh lúc này mới nhìn mặt đất dưới chân khẽ mỉm cười trên mặt đất trốn không được thì chui xuống đất trong tay đã có xâm lâm nhuyễn trùng là bậc thầy đào đất việc đào hầm thoát ra ngoài dạ thành hoàn toàn không khó hơn nữa nếu thuận lợi còn có thể đem đám người trần minh cứu ra ngoài ngô minh đã nhận ân tình người khác nên đương nhiên muốn trả lại kế tiếp ngô minh sẽ hoàn thiện kế hoạch cứu người của mình nếu x u â n s ẽ có thể tìm cơ hội thực hiện vào ngày hôm sau thông qua đám người trần minh ngô minh biết những người này đã bị mắc kẹt trong dạ thành này vài tháng nhiều thì bốn hoặc năm tháng ít thì cũng hai hoặc ba tháng người giả tộc coi nhân loại như nô lệ hàng ngày sẽ đưa những thức tỉnh giả đến một nơi để dạy họ cách làm thẻ nguyên khí và liên tục làm thẻ nguyên khí cho giả tộc trong khi những người chưa thức tỉnh sẽ bị giao tất cả các công việc đôi khi họ sẽ bị buộc phải mặc áo giáp và vũ khí để giúp giả tộc săn một số quái vật trong rừng thậm chí phải làm pháo hôi giúp bộ giả tộc chống lại một số cuộc tấn công của kẻ thù hơi có chậm trễ nhẹ thì bị quất nặng thì bỏ mạng trần minh nói với ngô minh ban đầu thậm chí có hàng chục nghìn nô lệ bị dạ tộc kiểm soát nhưng con người mỗi ngày không thể chịu đựng được sự tra tấn này mà chết dần tới hiện tại nô lệ nhân loại còn hai ba ngàn mà thôi tuy nhiên nghe nói nguyệt tộc là kẻ thù của dạ tộc cũng kiểm soát một số lượng lớn con người nhưng có vẻ như ở nguyệt tộc địa vị nô lệ của con người cao hơn một chút nhưng họ chỉ có thể hiểu một số ngôn ngữ của dạ tộc thông qua nhị bánh hiểu biết nữa vời mới biết điều này rõ ràng trong thế giới hào quang kết giới khổng lồ này không chỉ có dạ tộc mà còn có nguyệt tộc còn có thế lực nào khác nữa không thì trần minh không biết nhưng nghe nói hắn đã từng nhìn thấy một số người mặc h ắ c y lưng đeo h ắ c kiếm tiếng vào dạ thành nhưng lúc ấy bọn họ khoảng cách khá xa nên thấy không rõ diện mạo đối phương hai giờ sau đúng như lời trần minh nói lính canh xích từng người một rồi đưa họ ra khỏi phòng giam thức tỉnh giả sẽ đưa đến một nơi để chế tạo thẻ nguyên khí những người chưa thức tỉnh sẽ đưa họ đi nơi khác lúc này một tộc nhân dạ tộc mặc áo lân giáp màu tím nhìn thấy ngô minh sửng sốt một chút sau đó điểm ra sổ thẻ lấy ra một thẻ ngô minh đương nhiên chú ý tới động tác của đối phương lập tức thầm nói không tốt người dạ tộc áo lân giáp màu tím này đã đạt đến tiêu chuẩn của sinh vật cấp ba nhận thức của gã ta cực kỳ mạnh mẽ tấm thẻ mà gã lấy ra chính là thẻ điều tra nói thì chậm xảy ra thì nhanh tộc nhân dạ tộc đã kích hoạt thẻ hướng ngô minh ngay sau đó gã ta đột nhiên hét lên bắt tên nô lệ này. lệ điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ngô minh hắn ta tính đợi đến ban đêm tới thời gian nghỉ ngơi sẽ bí mật giải cứu lý hạ nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện phát sinh ngoài ý muốn như vậy đám chiến binh cách đó hàng chục mét lập tức rút cung và đ o ạ n kiếm ngô minh biết mình bị lộ kế hoạch trước đó của hắn ta hẳn là vô ích nếu không muốn bị bắt thì phải xông ra ngoài ngay lập tức động tác của ngô minh nghe chuyện trên tv audio cv cực kỳ nhanh Khi ngay h thấy tộc nhân ì n tộc cấp 3 kích hoạt bài, ngô Minh liền động thủ.、Ngay、khi chiến binh dạ tộc gần nhất có phản ứng, ngô Minh đã tiến lên hung hăng một cước đá vào ngực cả ta, đối thủ chỉ chuẩn Minh hộ thì chết chỗ. tiến đối tiêu lại giáp tại tộc có cước ngực cấp cước lực, mặc có ngực cũng gần ứng, Ngô lên này Ngô dùng toàn nát chết ngay tại chỗ. Ngay bị dạ một ta, một ta gã gã đã đá đá là vào vỡ dù sau đó ngô minh phóng liền mấy thanh phi đao sắc bén trong tay bắn chết mấy tên tộc nhân dạ tộc vừa ném xong hắn ta tức tốc nhắm một hướng mà chạy như điên vào lúc này giọng nói của tộc nhân dạ tộc cấp ba cũng vừa xong đủ để thấy mọi chuyện diễn ra nhanh như thế nào đám người trần minh hoàn toàn không có phản ứng ngô minh tuy rằng đã phá vây trần minh rất cơ linh lập tức nhận ra chuyện gì xảy ra nhưng hắn không dám nhúc nhích trong lòng âm thầm thở dài hắn cứ tưởng rằng người lạ này có thể giúp họ thoát ra khỏi biển khổ nhưng không ngờ mọi chuyện chưa kịp bắt đầu cũng đã kết thúc ở dạ thành mà bị phát hiện mặc dù người nọ thực lực bất phàm cũng tuyệt đối không thể đào tẩu cuối cùng vẫn sẽ bị giết chết hoặc là bị bắt được.、Minh、ca, cái cảnh trước của tộc các cái cũng lung tung, giết Minh giọng hỏi khi nói giữ người tới hỏi ngươi liền nói biết. vẫn này. Nhị bánh nhỏ giọng hỏi khi nhìn thấy cảnh này. Đừng nói lung tung, trước mắt giữ lấy mạng nhỏ mình không gì sẽ bị bị bắt thấy mắt thì là lấy đã, trần minh nghiến răng nghiến lợi nói tuy rằng ngoài miệng hắn nói như vậy nhưng hắn cũng biết với tình hình hiện tại nếu muốn trốn thoát một lần nữa thì cơ hội là vô cùng mong manh lại nói về ngô minh tuy rằng vừa rồi hắn ta đã thoát khỏi vây bắt nhưng vẫn có những chiến binh của dạ tộc đuổi theo số lượng càng ngày càng tăng đối phương cũng thả ra loại chó săn chạy nhanh có thể nói ở trong thời gian ngắn toàn bộ dạ thành đều bị khuấy động ngô minh thậm chí còn không có thời gian để ẩn nấp và sử dụng áo choàng bóng tối hiện tại dạ thành có kết giới bảo vệ như vậy nên ngô minh chỉ có thể chạy về phía khu vực trung tâm của dạ thành trên đường đi hắn ta đã bị rất nhiều dạ tộc chiến sĩ vây sát tốc độ những chiến binh dạ tộc này cực kỳ nhanh chóng trên đường ở cự li xa còn sử dụng cung tiễn xạ kích ngô minh chỉ trong phút chốc ngô minh đã rơi vào tình thế tuyệt đối bất lợi ngô minh đã mặc liệt nhân bị giáp nếu không thì những mũi tên bay xung quanh bắn tới cũng đủ giết chết hắn ta nhưng dù vậy ngô minh cũng khó có thể chống lại những cương thuẫn thú binh được triệu hồi lần lượt đều bị giết nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù tất cả những sủng vật có tiêu hao hết đi chăng nữa cũng là vô ích may mắn thay hầu hết các chiến binh giả tộc xung quanh đều là cấp một và cấp hai có rất ít chiến binh cấp ba ngô minh đã sử dụng kỹ năng truy phong và kiếm của mình chém giết không ít địch nhân đây cũng là với ngô minh nếu là người khác thì hẳn đã chết từ lâu rồi thực lực của thức tỉnh giả cấp ba kết hợp với khô lâu vương tạp giới gia trì cũng như uy lực kiếm kỹ và truy phong ngô minh dù gặp bất lợi nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể cầm cự được có khá nhiều chiến binh giả tộc đã chết trong tay ngô minh chẳng qua ở đây có rất nhiều chiến binh dạ tộc bán nguyệt kiếm khí vừa giết chết ba người thì năm người khác liền xông tới một chiến binh dạ tộc cấp ba đang kéo cung ở đằng xa ngô minh nhìn thấy lập tức thi triển truy phong lao lên một đạo kiếm khí xoắn ốc gào thét đâm tới thấy vậy chiến binh dạ tộc cấp ba vội vàng né sang một bên đồng thời dùng đ o ạ n kiếm chiến đấu với ngô minh mặc dù cả hai đều là cấp ba nhưng ngô minh có nhiều thủ đoạn hơn chỉ trong hai nhịp thở đã chặt đ ứ t một cánh tay của chiến binh dạ tộc cấp ba này rồi đưa tay ra c h ọ c lấy cổ họng của đối thủ nói với bọn họ không được lại đây nếu không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức ngô minh nói với giọng hung tợn bằng ngôn ngữ của dạ tộc nhưng trước khi chiến binh tộc dạ đêm kịp trả lời thì một mũi tên chí mạng đã nhanh chóng bắn tới ngô minh vội vàng né tránh mũi tên trực tiếp bắn chết chiến binh dạ tộc mà hắn ta đang khống chế vốn dĩ định dùng làm lá chắn nhưng không ngờ đám người dạ tộc tàn bạo này lại không quan tâm đến sinh tử tộc nhân của mình một chút nào người bắn mũi tên đó là chiến binh dạ tộc cấp bốn đối phương lại là người dạ tộc đã tấn công ngô minh và bắt cóc lý hạ là ngươi trúng một mũi tên của ta mà không chết thực sự rất có năng lực lại còn biết ngôn ngữ của chúng ta ngươi là người đã giết một trong những người tuần tra của chúng ta đêm qua phải không chiến binh giả tộc cấp bốn mặc một bộ giáp cao quý hơn một đôi mắt lộ ra một cổ sắc lạnh cùng k i n h thường ngô minh làm sao có thể cùng đối phương nói chuyện p h í m đối phương có thực lực cấp bốn cho nên hắn ta chỉ có thể chạy trốn nếu tiếp tục ở lại sẽ chết chắc không thể nghi ngờ ngay lập tức ngô minh nhắm về một hướng và thi triển truy phong hai lần liên tiếp sau đó lướt về phía khu vực mà các chiến binh giả tộc tụ tập ngay lập tức thi triển kiếm kỹ thứ ba toàn phong kiếm khí trong phút chốc ba mươi sáu kiếm khí sắc bén vô song phóng ra như gió lốc chiến binh dạ tộc không kịp chạy thoát lập tức bị thương vong một số lượng lớn tìm chết nhìn thấy rất nhiều tộc nhân bị một sinh vật mà họ coi là thấp kém giết chết chiến binh dạ tộc cấp bốn tức khắc bạo nộ lập tức kéo cung bắn ra một mũi băng tiễn ẩn chứa một đạo hàng khí khủng bố tốc độ của mũi băng tiễn này cực nhanh xẹt thẳng vào mặt ngô minh khí tức hàng khí trên mũi tên thậm chí còn làm đông cứng vết máu nơi nó đi qua không ổn ngô minh kinh hãi nếu như bị trúng mũi tên bắn trúng thì làm gì còn tính mạng lúc này cố hết sức né sang một bên đồng thời huy động cùng bạo chi nhận trong tay cố gắng chặn mũi tên chỉ là mũi băng tiễn tốc độ quá nhanh ngô minh vừa mới nâng lên cùng bạo chi nhận liền cảm giác được trên thân kiếm truyền đến cổ lực lượng khó có thể tưởng tượng được ngay sau đó cùng bạo chi nhận đã có chút tổn hại lập tức băng toái bất quá cũng may nhờ có cùng bạo chi nhận ngăn cản mà mũi băng tiễn lệch sang một chút Cơ hồ cỏ hồ thân thể sát Ngô mặc i tới n bắn h bay qua, sau đó m t đất t phía sau, r ự tiếp đóng băng mặt đất trong phạm vi mười mấy mét, quy lực của mũi tên trực tiếp phá vỡ mặt đất đóng băng. mặt đất vỡ tung xuất hiện một hố sâu thật vi mười mũi hiện phạm phá đóng đóng băng băng, lớn. mấy Mặc hố vỡ vỡ quy sâu lực của dù ngô minh thoát khỏi mũi tên trí mạng nhưng c u ầ n bạo chi nhận đã bị phá hủy nửa người bị hàng k h í từ mũi băng tiễn đóng băng lập tức biết nếu không chạy thoát nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ Ngay sau đó... ngô minh thông qua nguyên khí của mình để ra lệnh cho răng hàm và a mổ đang ẩn nấp bên ngoài để cả hai cùng tấn công kết giới phòng thủ của dạ thành đồng thời dùng nguyên khí còn lại thi triển truy phong nhảy vào cái hố lớn bị mũi băng tiễn bắn vỡ vừa rồi cảnh vệ trưởng vệ đội phòng thủ thành phố đã phát ra báo động kẻ địch đang tấn công vào kết giới phòng thủ của chúng ta một chiến binh dạ tộc chạy nhanh tới cúi đầu trước chiến binh dạ tộc cấp bốn rồi nói hẳn là đám nguyệt tộc chết tiệt kia lập tức mang người tới tiếp viện chiến binh dạ tộc cấp bốn hiển nhiên có địa vị cao trong dạ tộc nói xong lập tức có rất nhiều chiến binh dạ tộc hướng phòng thủ thành phố bên kia chạy đi mà chiến binh dạ tộc cấp bốn này mang theo mười mấy thủ hạ còn lại tới hố sâu bên cạnh hắn nghĩ dù đối phương có trốn vào hố sâu này cũng không thoát được đến lúc đó liền có thể tới bắt ba ba trong r ọ chỉ sau khi đến gần hắn mới phát hiện ra bên dưới có một hang động lớn xuất hiện có vẻ như nó vừa được khai c u ộ c và người nọ đã chạy thoát ra ngoài lập tức chiến binh giả tộc cấp bốn tức giận mà gầm lên đuổi theo tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát nói xong liền dẫn đầu nhảy xuống đi vào thông đạo sau lưng mười mấy chiến binh giả tộc cũng theo sát phía sau lúc này nửa người của ngô minh đã bị đông cứng không nhúc nhích được may mà cuối cùng linh cơ vừa động liền nhảy xuống hố triệu hồi xâm lâm nhuyễn trùng chui vào miệng nó cuối cùng hạ lệnh cho xâm lâm nhuyễn trùng trốn thoát có thể Ngô ó i chiến vừa rồi đã tiêu trận toàn bộ thể n lực của hao vừa đã bộ minh hắn ta còn ta không để ý mình biết ị trúng m ũ tên, n u nếu nguyễn không không phải nhờ có cái hố này, nếu không phải này, cái có có xâm lâm r ù n chuyên g gia đối à o bới thì hắn ta bị bắt thì ta hắn s n g g hoặc bị ế chết, biết t toàn không có khả năng nào khác. hoàn không khả Minh không nào năng Ngô đối phương có đuổi theo không chỉ có thể để xâm lâm nhuyễn trùng lần nữa chui xuống đồng thời đào thông đạo bừa bãi bất kể phương hướng cũng có thể mê hoặc địch nhân ngô minh lúc này chỉ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng tuy rằng miệng xâm lâm nhuyễn trùng cực kỳ hôi nhưng ngô minh căn bản không thể chú ý đối với hắn ta thương tổn lớn nhất chính là một mũi băng tiễn bị chiến binh dạ tộc cấp bốn bắn tới cực kỳ kinh khủng bố chỉ cần lướt qua nửa người và máu đều bị đông cứng cuối cùng ngô minh cảm thấy buồn ngủ đột ngột ngay lập tức mất đi tri giác khi tỉnh lại ngô minh không biết đã trải qua bao lâu phát hiện mình vẫn còn ở trong miệng xâm lâm nhuyễn trùng cũng may nửa người đông cứng của hắn ta đã hồi phục tuy rằng còn hơi tê dại nhưng ít ra so với lúc trước có chuyển biến tốt đẹp rất lớn xâm lâm nhuyễn trùng không tiếp tục chạy trốn ngô minh nhìn đồng hồ trên cổ tay mới nhận ra đã qua bảy tám giờ kể từ khi hôn mê thời gian dài như vậy có quỷ mới biết xâm lâm nhuyễn trùng đã tới địa phương nào rồi hơn nữa xem ra chiến binh dạ tộc cấp bốn kia cũng không có khả năng lại truy lại đây ngô minh ra lệnh cho con xâm lâm nhuyễn trùng nó há to miệng dùng cái lưỡi dính của mình đưa ngô minh ra ngoài tiếp theo ngô minh ngồi trên mặt đất lúc này mới nhận ra mình đã tới địa phương thập phần cổ quái nói cổ quái là bởi vì nơi này hóa ra là một cái hang cực lớn dưới lòng đất trên đỉnh đầu có một cái lỗ rõ ràng là xâm lâm nhuyễn trùng đào bới trên đỉnh rồi chui xuống xem ra lúc đó nó cũng bị rất ngã mơ hồ cho nên vẫn luôn đãi ở chỗ này không có nhúc nhích mặc dù là dưới lòng đất nhưng ở đây không tối đen như mực ngô minh nhận thấy có rất nhiều thứ dày đ ặ t trên đỉnh của động ngầm này sau khi nhìn kỹ hơn anh phát hiện ra đó là rễ cây chính rễ cây này phát ra tia sáng yếu ớt nhưng tập trung nhiều nên có thể nhìn thấy mọi vật ở đây ngoài ra ở đây mọc lên rất nhiều loại nấm với nhiều kích cỡ khác nhau chúng còn có thể phát ra ánh sáng nhiều màu sắc không biết ngươi đã đào tới địa phương nào rồi ngô minh liếc mắt nhìn s â m lâm nhuyễn trùng sau đó hóa thẻ nó thu vào tạp sách ngoài ý muốn có một đường hầm sâu một trăm mét dưới lòng đất của dạ thành các chiến binh dạ tộc đã đi truy theo suốt chặng đường dài nhìn lối đi ngoằn ngoèo với vẻ mặt tức giận bọn họ mười mấy người truy sát một nhân loại nhưng họ thậm chí còn để cho đối phương chạy thoát đặc biệt là chiến binh dạ tộc cấp bốn hắn ta là người lúc trước đã bắn ngô minh vốn nghĩ lúc đó một mũi tên đủ bắn chết đối phương lại không nghĩ đến đối phương vẫn còn sống đối với một chiến binh dạ tộc chính là một s ĩ nhục nếu con kiến này lại trốn thoát lần nữa thì chắc chắn hắn ta sẽ bị mười một cảnh vệ trưởng khác trong dạ thành chế dẻo và trở thành trò cười vì vậy chiến binh dạ tộc cấp bốn nhắm mắt cảm nhận lại nanh thanh nói không ngờ tên nhân loại đó lại trốn xuống lòng đất sâu như vậy tiếp tục đuổi theo tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát ở bên cạnh một nữ chiến binh dạ tộc cấp ba lúc này bước tới và nói cảnh vệ trưởng cái gốc của cây la ma chết dưới lòng đất ở đây đã gần đến tử vong t h ủ khanh huyền thoại rồi nếu chúng ta tiếp tục đuổi theo ta sợ chiến binh dạ tộc cấp bốn lập tức sững sờ nhìn quanh có chút ngoài ý muốn gật đầu đúng vậy tử vong thụ khanh luôn là cấm địa trong nguyệt lâm chỉ có tộc nhân dạ tộc và nguyệt tộc sau khi chết mới tiến vào được nguyên khí ở đây đã chết rồi nói vậy nhân loại này hoảng sợ chạy trốn đến phụ cận tử vong thụ khanh hảo cứ như vậy không cần chúng ta đuổi g i ế t gia hỏa không biết sâu cạn này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi phản hồi dạ thành đồng thời lấp đầy cái hố ở đây nói xong chiến binh giả tộc cấp bốn cười lạnh đối phương chạy trốn vào trong tử vong thụ khanh chắc chắn sẽ chết đừng nói là một nhân loại hèn mọn chính hắn tùy tiện xông vào tử vong thụ khanh cũng lành ít dữ nhiều một khi đã như vậy thì không cần thiết đuổi theo một người sắp chết hơn nữa mặc dù mũi băng tiễn trước đó của hắn không trúng đối thủ nhưng nó đã đóng băng một nửa cơ thể của đối phương khẳng định là thân bị trọng thương cứ thế này mà chui vào tử vong thụ khanh thì không còn cơ hội sống sót nghĩ đến điều này hắn quay trở lại giả thành cùng với thủ hạ của mình ngô minh đang ngồi trên tảng đá vừa mới xử lý vết thương mới trên người tuy rằng bị mấy mũi tên bắn trúng nhưng đều không phải trọng điểm ngoài ra hắn ta còn đang mặc áo giáp bằng vào cơ năng cường đại của thân thể thức tỉnh giả cấp ba muốn khôi phục lại cũng không phải việc khó nhưng nơi này ngô minh bây giờ lại phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ nguyên do bởi vì hắn ta phát hiện nguyên khí của mình đang từ từ trôi đi giống như bị hút đi Phát hiện này làm cho、ngô、Minh hiện nhiên hoảng hắn hiểm. Minh thảo hoặc không nhúc nhích, cũng may nhờ hắn ta hóa thẻ không thì con xâm lâm Trùng sẽ bị hút hết nguyên khí Trùng ta Trùng ta Trùng nơi nói, này Ngô Nguyễn đến nguy Ngô nào Nguyễn cũng nếu con Nguyễn làm là may lâm lâm lâm xâm xâm mềm xâm để đưa ý, sợ sẽ bây giờ lý hạ đã bị dạ tộc tàn bạo bắt đi không biết sống chết muốn đem nàng về thì mỗi một quân bài trong tay ngô minh đều rất quan trọng không thể dễ dàng tổn thất đặc biệt là kích thước khổng lồ của loài xâm lâm nhuyễn trùng và khả năng đào đất thứ không thể thiếu đối với ngô minh có thể nói nếu không có xâm lâm nhuyễn trùng ngô minh không biết làm cách nào để thoát thân sau khi quan sát một lúc ngô minh phát hiện nguyên khí trong người mình thực sự bị rễ cây lộ ra xung quanh động ngầm dưới đất hút đi nhưng điều mà ngô minh có thể khẳng định là những rễ cây này đã chết làm sao có thể hấp thụ được nguyên khí sự tồn tại của con người sau khi chết có thể được gọi là ma l i nhưng Vong Linh, n h những rễ cây này là gì nó có phải là một cây ma vong linh thụ ngô minh đã từng dùng tay sờ thử nhưng kinh h ả i phát hiện nguyên khí của mình hao tổn nhanh hơn bình thường gấp mấy lần hiện tại hắn ta cũng không dám chạm vào những rễ cây huỳnh quang này cũng may ngô minh có huyết thanh có thể liên tục bổ sung nguyên khí cho hắn ta bằng không nếu ở đây mấy canh giờ sẽ bị hút khô lần này xâm nhập dạ thành có thể nói là thất bại Ngô Minh không ngờ dạ tộc lần trước khi gặp sinh vật cấp bốn vương giả khô lâu vương ngô minh cũng đã thiếu chút nữa bỏ mạng nếu không phải sức nóng kinh người và chiếc thẻ kim sắc kỳ dị đột nhiên xuất hiện trên trán ngô minh hẳn đã đi du lịch sang tây thiên nhưng hiển nhiên không thể mỗi lần đều trông cậy vào kỳ tích phát sinh ngô minh cũng không thể đảm bảo lần sau dưới tình huống sắp chết có xuất hiện tình trạng nóng như lửa đốt đó không và liệu loại thẻ kim sắc đó có xuất hiện nữa hay không vì vậy nâng cao thực lực của bản thân là điều quan trọng nhất có điều ngô minh cũng biết thức tỉnh giả từ cấp một lên cấp hai cấp hai lên cấp ba có thể thăng cấp thông qua thẻ bài nâng cấp từ trên trời rơi xuống nhưng bắt đầu từ cấp ba muốn nâng cấp cũng không thể dựa vào thẻ nâng cấp vì thẻ nâng cấp cao nhất chỉ là thẻ nâng cấp cấp ba muốn nâng cấp lên cấp bốn phải thông qua các con đường khác chẳng qua kiếp trước ngô minh vất vả ba năm mới chỉ là thức tỉnh giả cấp hai khi đó thức tỉnh giả cấp ba đã là cao thủ đối với ngô minh rồi đối với thức tỉnh giả cấp bốn tuy rằng cũng nghe nói qua nhưng nghe nói số lượng cực nhỏ và làm thế nào để thăng cấp từ cấp ba lên cấp bốn là một bí mật ngay cả ngô minh cũng không biết hơn nữa dù có biết sợ cũng là nước xa không cứu được lửa gần lý hạ một ngày trong tay dạ tộc sẽ gặp nguy hiểm thêm một ngày ngô minh phải lập tức tìm ra biện pháp ứng phó sau khi nghỉ ngơi một hồi ngô minh cảm thấy thể lực đã khôi phục không ít trong tiềm thức muốn lấy ra cuồng bạo chi nhận lúc này anh mới nhớ ra thanh kiếm vũ khí đã đồng hành cùng anh suốt một thời gian dài đã bị mũi băng tiễn của tộc nhân dạ tộc cấp bốn bắn nát chết tiệt cái tên vương b á c đảng không chỉ bắt lý hạ mà còn phá hủy vũ khí của ta Ta sẽ ghi nhớ mối thù này. ngô h thù ớ mối này. n minh cảm thấy tức giận khi nghĩ đến tên giả tộc cấp bốn nhưng hiện tại chỉ có thể nghĩ tới mà thôi cùng bạo chi nhận đã bị phá hủy ngô minh bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra một thẻ vũ khí kém hơn một chút để kích hoạt thẻ vũ khí này lấy trong trưởng giả tạp sách gọi là chiến phủ bộ tộc nó có một tay cầm bằng gỗ và một lưỡi rìu bằng kim loại trầm trọng và sắc bén nó có thể cầm bằng một tay thuộc thẻ trang bị cấp hai phẩm chất màu lam khi sử dụng sẽ có một nguyên khí được thêm vào vũ khí để tạo thành hiệu ứng đòn trầm trọng ngô minh dùng thử ngay cả một tảng đá cứng lớn cũng có thể bị đập vỡ thành từng mảnh bằng chiến phủ bộ tộc này có thể nói lực công kích không kém gì cùng bạo chi nhận nhưng cùng bạo chi nhận sắc bén hơn ngô minh cũng dễ sử dụng hơn quan trọng hơn là với chiến phủ bộ tộc này ngô minh nhưng không có biện pháp thi triển kiếm kỹ chỉ mất một tháng để lĩnh ngộ kiếm kỹ ngô minh vẫn không thể đạt được trạng thái tuy không có kiếm trong tay nhưng có kiếm trong lòng vạn vật đều nắm trong tay vạn sự như ý vì vậy ngoài chiến phủ bộ tộc ngô minh còn lấy ra rất nhiều thẻ bài sau khi ngô minh có được trưởng giả tạp sách và khô lâu vương tạp giới ngô minh đã có rất nhiều trong đó nên không cần phải tiết kiệm lúc trước không sử dụng bởi vì uy lực của những thẻ phép này đơn giản không thể so sánh với kiếm kỹ ngô minh cũng triệu hồi một u linh và một khô lâu chiến binh trước khi hôn mê ngô minh đã ra lệnh cho răng hàm và a mổ phải rút lui bảo vệ bản thân giờ có thể cảm nhận được nguyên khí của răng hàm và a mổ nên không cần phải lo lắng sau khi tìm kiếm sơ qua hang động dưới lòng đất này ngô minh phát hiện ra có một càng khôn k h á c ở đây ngoại trừ những rễ cây chết có thể phát ra ánh sáng còn có những cây nấm có hình dạng khác nhau ngô minh đã cố gắng hóa thẻ một cái mới biết được nó gọi là nấm tử thần một cái tên không hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài lộng lẫy của chúng ngô minh không biết tác dụng của những cây nấm tử thần này vì vậy hắn ta chỉ hóa thẻ hơn chục cái và thu chúng vào khô lâu vương tạp giới phía trước có một cái thông đạo ngô minh đi tới để cho u linh và khô lâu chiến binh thăm dò đường đi phía trước hắn ta đi theo phía sau đi dọc theo con đường này một hồi ngô minh đột nhiên phát hiện trước mắt rộng mở thông suốt trước mặt xuất hiện một huyệt động to lớn không thể tưởng tượng nổi so với nơi này huyệt động lúc trước đây giống như một nhà vệ sinh di động trên sân bóng nhỏ bé và kín đáo trong huyệt động hình trụ này ngô minh thấy chung quanh không phải là tường đá mà là một mảnh hắc ám khi đến gần ngô minh sửng sốt xung quanh là một vòng tròn to lớn bằng thân cây và vỏ cây trong nháy mắt ngô minh chỉ cảm thấy đến da đầu tê dại hắn ta nghĩ ra một khả năng đó là huyệt động khổng lồ hình trụ này là tâm của đại thụ nhưng điều này thực sự vượt quá tưởng tượng nếu đây là tâm của nó thì đại thụ này sẽ khổng lồ đến mức nào khi ngô minh ở bên ngoài đã vô cùng ngạc nhiên trước đại thụ to lớn cao hàng trăm mét rồi mà đại thụ nơi này còn to gấp mấy trăm lần những đại thụ bên ngoài chẳng qua cây đại thụ này đã chết từ lâu tâm đã một nát rỗng ruột trở thành một khoảng không lúc này ngô minh đang ở trong thân cây chết héo này thật là một cái hốc cây to lớn ngô minh nuốt nước bọc nói nhưng ngay sau đó ngô minh liền không rảnh lo cảm thán bởi vì giây phút sau hắn ta cảm giác được nguy hiểm thực sự Đó là m ộ tử loại nguyên khí mang theo nguyên mang khí khí tức t vong và khí ế t t ú c cảm được Ngô Minh đã từng cảm nhận được ở hầm xương、Sư、Thành, nhưng hầm h đã Sư ở k tức Thành. Tử của ở đây mạnh hơn gấp 10 lần、so、với hầm hơn lần xương của Sư Thành. Tử khí gấp so Sư với quét ra như một cơn bão dữ dội bất quá ngô minh đã không rảnh lo này nọ bởi vì hắn ta thấy trước mặt có một cái hố đen và một đoàn lớn bóng đen dày đặc bò ra nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ngô minh có thể thấy rõ những bóng đen đó đều là dạ tộc đã chết bởi vì họ có ngoại hình giống nhau nhưng với làn da khô ráp gầy gò và đôi mắt trống rỗng họ hoàn toàn là vong linh thực sự vào lúc này những chiến binh vong linh đáng sợ này có thể đã cảm nhận được hơi thở của người sống bò ra khỏi một hố đen phía trước lao về phía ngô minh mặc dù đều là dạ tộc nhân đã chết nhưng tốc độ của đám này không hề chậm chúng dùng tứ chi chạy như bay dùng nanh vuốt sắc bén tấn công ngô minh rõ ràng là có ý định muốn nhấm nháp huyết nhục người sống vết thương nghiêm trọng của ngô minh vẫn chưa khỏi hẳn vì vậy hắn ta chỉ có thể để khô lâu chiến binh và u linh đứng trước mặt còn bản thân thì huy động chiến phủ bộ tộc dùng lực lượng thức tỉnh giả cấp ba cường đại phách chém vong linh giả tộc đang vây công lúc này ấn tượng của ngô minh đối với giả tộc đã kém tới cực điểm bọn này cho dù đã chết cũng không để ai sống yên ổn cũng may những vong linh giả tộc này lao tới chỉ là sinh vật cấp một nhiều nhất là sinh vật cấp hai ngô minh chỉ cần sử dụng chiến phủ bộ tộc trong tay cũng đủ ứng phó bất quá điều này khiến cho ngô minh phát hiện ra chỗ lợi hại của chiến phủ bộ tộc ngoài lưỡi rìu sắc bén còn là một vũ khí hạng nặng mỗi khi chém ra đều ẩn chứa nguyên khí trầm trọng đáng sợ một phong linh dạ tộc vừa lao tới ngô minh vung r ì u trực tiếp phách đối phương thành hai đoạn hai đoạn tàn thân lập tức bị một lực trầm trọng đập nát giống như bị đạn đại pháo oanh tạc một ít phong linh dạ tộc chưa lao tới đã bị oanh trúng ngã xuống đất cô lâu chiến binh và U linh đã giúp chống lại ít nhất một nửa số vong linh dạ tộc nhưng dù vậy nhóm của ngô minh cũng đã bị đàn áp nguyên nhân rất đơn giản đó là số lượng cho dù là vong linh dạ tộc chỉ là cấp một và cấp hai nhưng nếu đạt đến số lượng nhất định thì bên ngô minh cũng khó có được lợi thế nhất là lúc này hắn ta đang bị thương cũng không có vũ khí nào để thi triển kiếm khí có thể giết địch trên diện rộng đặc biệt là trong quá trình này Ngô Minh phát hiện ra trên bốn vong gỗ phát hở vách gỗ phía có các các ra có kẻ lúc i Minh gia n Chẳng nghĩa trang Ngô h dạ tộc bắt trèo tộc? của đầu đây đầu ra. lẽ là l này tê dại, k h ô ngô ngờ thành như này, n gặp g vừa vây vậy. mới lại phải rối phá dạ Lúc rắc minh dựa vào khô lâu chiến binh và ưu linh cùng chiến phủ bộ tộc trong tay vừa chiến vừa lui nhất là chiếc rìu chiến trong tay lúc này k h í thế mười phần phàm là vong linh dạ tộc bị quét trúng hoặc là bị lưỡi rìu chém đứt hoặc là bị một luồng nguyên khí đập nát hóa ra lại bị ngô minh sát ra một đường máu chẳng qua mới vừa đi vài bước lại có mười mấy vong linh dạ tộc nhảy tới vây sát ngô minh loại quái vật này dường như vô cùng vô tận vào thời khắc mấu chốt ngô minh cũng quan sát đường lui anh phát hiện ra phía trước vài trăm mét có rất nhiều đá và chướng ngại vật nếu có thể đến đó thì dựa vào các chướng ngại vật xung quanh ít nhất không cần hai mặt thụ địch dựa vào một số lượng lớn các sủng vật và chiến phủ bộ tộc trong tay hẳn là có thể ngăn cản giả tộc vong linh tiến công với nguyên khí trầm trọng của chiến phủ bộ tộc trong tay ngô minh uống một n g ụ ồ n huyết thanh rồi đột ngột lao về phía trước lưỡi r ì u sắc bén và hiệu ứng đòn đánh trầm trọng giúp ngô minh lao đến khu vực nấm tử thần sau vài đợt công kích có những cây nấm tử thần cao bằng thân người có những tảng đá và những khúc gỗ rất lớn làm thành nhiều chướng ngại vật những vong linh giả tộc đó không thể bao vây từ mọi hướng vì vậy ngô minh chỉ cần tập trung đối phó với địch nhân theo một hoặc hai hướng nhưng ngay trong lần giao tranh vừa rồi ngô minh cũng là thương càng thêm thương tình hình không có lấy một giây hồi sức vết thương lúc trước cũng hơi nứt ra hiện tại trên người hắn ta bê bết máu hơn nửa thời gian dài múa may chiến phủ bộ tộc cũng làm cánh tay có chút tê mỏi ngô minh cố gắng lên tinh thần trực tiếp xua tan u linh lại triệu hồi cương thuẫn thú binh lúc này đám sủng vật cận chiến hạng nặng càng có giá trị vừa rồi là phá vây chiến hiện tại chính là phòng thủ chiến chẳng qua chờ đến thời điểm ngô minh làm tốt hết thảy chuẩn bị cùng những vong linh dạ tộc tới một hồi đại chiến hắn ta phát hiện ra những vong linh dạ tộc không hề đuổi theo mình chuyện gì vậy ngô minh sửng sốt hắn ta vừa nhìn thì phát hiện những vong linh dạ tộc đang quan sát ngô minh từ cách đó vài mét muốn xông tới tựa hồ lại có cái gì kiên kỵ lúc này bên ngoài đã vây quanh một vòng lại một vòng vong linh dạ tộc số lượng đã đạt tới hơn trăm lúc này ngô minh cũng nhìn rõ những vong linh này không chỉ là dạ tộc có ngô ư trước người ờ i khi còn mặc quần áo trước khi chết, bạc. quần trang trí bán nguyệt trên n màu đều áo trí đồ g là minh không còn là người vừa bước vào thế giới trong hào quan kết giới nữa từ trần minh và đám người dạ tộc anh đã biết những người đeo bán nguyệt đen là người dạ tộc còn những người đeo trang sức bán nguyệt bằng bạc là người nguyệt tộc mặc dù bề ngoài hai tộc người dị giới không có gì khác biệt nhưng hai tộc lại như nước với lửa tuy nhiên phong linh của dạ tộc và nguyệt tộc khá hòa hợp với nhau sau khi chết điều này phải nói là một điều trớ trêu ngô minh không biết tại sao đám vong linh này không tiếp tục đuổi g i ế t nhưng rõ ràng là có lý do lúc này ngô minh mới nhìn ra môi trường mà anh đang đứng không có gì đặc biệt ngoại trừ một số lượng lớn nấm tử thần mà ngô minh có thể xác định này đó vong linh cũng không sợ hãi nấm tử thần kỳ dị tại sao những vong linh này không g i ế t tới tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào nhưng này đối với ngô minh tới nói lại là một chuyện tốt ít nhất hắn ta có thời gian thở dốc có thời gian tự hỏi nếu không có lẽ hắn ta đã không thể chống lại hàng trăm vong linh bên ngoài lại nói lúc này ngô minh cũng rất táo bạo lập tức ra lệnh cho một cương thuẫn thú binh tên này đang mặc áo giáp sắt thô cùng thân thể cường tráng một tay cầm kiếm thép trong tay cầm k h i ê n sắt đi thẳng về phía trước sau đó hướng vào một vong linh chém mạnh cương thuẫn thú binh động tác rất nhanh nhưng vẫn bị vong linh né tránh tên sau có vẻ rất tức giận nhưng vẫn không xông vào mà chỉ tiếp tục du đẳng bên ngoài dương hốc mắt tối đen nhìn chằm chằm vào cương thuẫn thú binh gầm lên giận dữ ngô minh lại hạ lệnh cương thuẫn thú binh rút lui sau khi xác nhận điều này ngô minh kiểm tra xung quanh trong khi khôi phục thể lực quả nhiên hắn ta nhìn thấy đống đá vụn và toái cốt phía sau cách đó vài mét trên đó có một thứ gì đó ngô minh mới nhìn không để ý thoạt nhìn còn tưởng là một phiến đá cao bằng người lúc này nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra trên đống đá và toái cốt là một quả trứng lớn lúc này ngô minh mới nhận ra những thứ xung quanh mình mà anh luôn nghĩ là đá hóa ra lại là trứng nhưng những quả trứng rất lớn đã bị hư hại và bị thạch hóa khiến chúng trông giống như đá chỉ là quả trứng khổng lồ trên đống xương ở giữa còn nguyên vẹn ngô minh bình tĩnh trở lại thậm chí có thể cảm nhận được tử vong nguyên khí nồng đậm tỏa ra từ nó nhìn đám vong linh xung quanh ngô minh thầm nghĩ những quả trứng khổng lồ bị vỡ kia không khác gì cục đá nhưng quả trứng nguyên vẹn này lại có tử vong nguyên khí ngô minh trở nên tò mò anh biết ở tân thế giới có rất nhiều quái vật chưa từng nghe đến ngô minh không thể biết được quả trứng khổng lồ này là quái vật gì do bọn vong linh đó không dám đến nên ngô minh cảm thấy thả lỏng hơn nhiều mặc dù tình hình bây giờ vẫn rất nguy hiểm nhưng đúng như độc nhãn lão ngũ đã nói người chết c h i m hướng lên trời ngô minh tự nhận mình sẽ không chết sớm như vậy cho nên cũng an tâm hơn nhiều điều quan trọng là lúc này suy nghĩ miên man cũng không có ích lợi gì c ố t hơn là nên thả lỏng tiếp theo ngô minh bước lên trước xem xét cẩn thận nghiên cứu quả trứng khổng lồ hoàn chỉnh này quả trứng này rất lớn rõ ràng đó là một loại sinh vật khổng lồ nào đó nhưng ngô minh vẫn không thể nhận ra đó là gì mặc dù quả trứng khổng lồ vẫn còn nguyên vẹn nhưng ngô minh chắc chắn rằng quả trứng khổng lồ đã chết tức là bất kể thứ gì bên trong đều không thể nở ra nguyên nhân khiến nó có thể phát ra tử vong nguyên khí kỳ lạ có thể liên quan đến cái cây kỳ lạ ở đây về lý do tại sao những vong linh đó lại sợ quả trứng khổng lồ này ngô minh không biết lúc này vì tò mò nên ngô minh đã đưa tay ra chạm vào quả trứng khổng lồ kết quả dị biến chợt nổi lên từ trên quả trứng khổng lồ phát ra một lực hút vô cùng đáng sợ nguyên khí trong cơ thể bị hút đi với tốc độ cực kỳ kinh khủng ngô minh kinh hãi lập tức muốn rút tay ra nhưng đã quá muộn lực hút khiến hắn ta căn bản không thể rút tay trở về giống như bị một nam châm hút mạnh lúc trước ngô minh gặp phải đại thụ và rễ cây kỳ quái hắn ta đều bị những thứ đó hút đi ở trong hố cây to lớn này nguyên khí trong cơ thể tiêu tán nhanh hơn rất nhiều có thể nói nếu không phải là ngô minh có bảo vật quý hiếm huyết thanh thì đã bị hút thành thây khô từ lâu nhưng hiện tại sức hút của quả trứng khổng lồ mạnh hơn hai cái trước cơ thể của ngô minh có hơn năm mươi lăm đơn vị nguyên khí mà hầu hết đều bị hút đi chỉ trong ba bốn nhịp thở là thức tỉnh giả một khi nguyên khí trong cơ thể bị hấp thu hết thứ tiếp theo mất đi sẽ là sinh mệnh có thể nói nhất định sẽ chết trong trường hợp này cho dù phẩm chất tâm lý của ngô minh tốt cũng khó có thể giữ được bình tĩnh nguyên khí mất đi nhanh đến mức ngô minh còn có thể nhìn thấy cánh tay bắt đầu khô héo ngô minh thấy vậy vội vàng lấy ra một lọ huyết thanh uống một hơi cạn sạch huyết thanh có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí cho ngô minh Quả quái trứng khổng kỳ kia lồ chỉ là huyết thanh trong tay ngô minh chỉ có mấy chai trái cây mỗi trái tương đương hai thùng huyết thanh đã lâu như vậy ngô minh cũng không có dùng hết một chai dù cho chính mình hay cho người khác nhìn qua thì rất nhiều nhưng trên thực tế nếu như nguyên khí bị hút quá năm canh giờ Ngô Minh các vong linh xung quanh đang dần phân tán ngô minh cũng biết tử vong nguyên khí phát ra từ quả trứng khổng lồ đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn ta bao phủ nguyên khí của chính hắn ta những vong linh đó trên thực tế căn bản không có thị giác cùng thính giác hoàn toàn dựa cảm ứng nguyên khí hoạt động hiện giờ không cảm giác được mình nên tự nhiên là sẽ rời đi điều buồn cười là ngay cả khi vong linh rời đi ngô minh giờ phút này cũng không có biện pháp thoát thân một giờ sau ngô minh đã uống hết một lọ huyết thanh trong tình huống bình thường một lọ huyết thanh này đủ để ngô minh dùng trong nửa năm nhưng bây giờ một tiếng đã hết sạch mà lúc này quả trứng khổng lồ vẫn như c ũ không ngừng hút nguyên khí như thế nó là một quái vật ăn không bao giờ biết no ngô minh chỉ có thể tiếp tục uống huyết thanh trong thời gian này ngô minh cũng cẩn thận quan sát một chút quả trứng khổng lồ này cao tới hai mét rưỡi năm sáu người ôm không xuể càng không cần nói đến trọng lượng hiển nhiên chỉ có những sinh vật khổng lồ mới có khả năng có những quả trứng khổng lồ như vậy trong tình huống bình thường một sinh vật có quả trứng to lớn như vậy chắc chắn có kích thước hơn mười lăm mét thậm chí còn lớn hơn nếu có một sinh vật như vậy chắc chắn là quái vật lớn nhất chưa từng thấy từ trước đến nay người đá khổng lồ trồng khổng lồ và xâm lâm nhuyễn trùng ở vũ thành đều là những sinh vật khổng lồ nhưng ngô minh tin rằng con quái vật đẻ ra những quả trứng khổng lồ như vậy thậm chí còn lớn hơn những con trước đó đối với quái vật đẻ trứng có tích dịch hệ xà hệ điểu hệ cùng long hệ nếu quả trứng khổng lồ này còn sống thì ngô minh sẽ rất vui bởi vì hắn ta có thể dùng nguyên khí của mình để từ từ hóa t h ể quả trứng khổng lồ và biến nó thành sủng vật của mình nhưng quả trứng khổng lồ này đã chết rồi dù có hút đi nguyên khí của hắn ta thì nó vẫn chết không còn giá trị gì đây là điều khiến ngô minh rất phiền muộn nửa giờ sau ngô minh rốt cuộc cảm thấy lực hút trên lòng bàn tay dần dần yếu đi ngay sau đó lực hút chuyển từ lớn thành nhỏ rồi từ từ biến mất ngô minh vội vàng x u ấ t lực rút bàn tay của mình ra khoảnh khắc tiếp theo một luồng nguyên khí màu đen đột nhiên xuất hiện từ quả trứng khổng lồ ngay lập tức xuyên vào khô lâu vương tạp giới trên ngón tay của ngô minh vào lúc này ngô minh đột nhiên cảm thấy mình có thể hóa thẻ quả trứng khổng lồ này bất cứ lúc nào nói cách khác hắn ta có quyền sở hữu quả trứng khổng lồ này h ắ c nguyên khí ban g nãy là nguyên khí nhận chủ của quả trứng khổng lồ nó bị khô lâu vương tạp giới hấp thu trực tiếp ngô minh hiện sở hữu khô lâu vương tạp giới nên đương nhiên hắn ta cũng sở hữu quả trứng khổng lồ t rốt cuộc nó đã hấp thu biết bao nhiêu nguyên khí của bản thân nhưng hắn ta lại hóa thẻ một quả trứng chết chóc vô giá trị ngay cả khi ráng lên rồi ăn cũng sợ bị ngộ độc hơn nữa trong một tiếng rưỡi ngô minh đã tiêu hết một lọ rưỡi huyết thanh thứ này dùng một chút là ít đi một chút ngô minh cảm thấy vô cùng đau khổ thu nhập và công sức của anh hoàn toàn không tương xứng may mắn thay những vong linh xung quanh hắn ta đã rời đi từ lâu ngô minh không phải lo lắng hắn ta sẽ bị những vong linh đó tấn công trong khi đang kiệt sức ngô minh trước tiên ngồi xuống tại chỗ chậm rãi khôi phục nguyên khí trong cơ thể nhưng hắn ta kinh ngạc phát hiện chưa thăng cấp mà nguyên khí lại đột phá đạt tới sáu mươi hai đơn vị một thức tỉnh giả cấp ba bình thường tối đa chỉ có hơn bốn mươi đơn vị nguyên khí trong cơ thể trong khi ngô minh lại có hơn một năm ba có thể nói trong thức tỉnh giả đồng cấp thì hắn ta không có địch thủ hiển nhiên nguyên khí trong cơ thể tăng lên hẳn là liên quan đến nguyên khí bị hút đi cùng với khôi phục nguyên khí chút thu hoạch được này có thể coi như thu hồi tổn thất cho ngô minh một lúc sau Ngô minh khôi phục lại nguyên khí lúc này khô lâu vương tạp giới còn có tử vong nguyên khí của quả trứng khổng lồ cực kỳ nồng đậm ngô minh thậm chí có thể phóng thích tử vong nguyên khí này mặc dù không thể sát thương địch nhân nhưng ít nhất khi vong linh trở lại ngô minh không cần phải sợ nữa quan trọng hơn ngô minh phát hiện ra sau lần bị quả trứng khổng lồ hấp thu mức độ kiểm soát nguyên khí của mình lúc này đã tăng mạnh chính là ở trong hố cây cổ quái này mức độ nguyên khí trôi đi gần như bị bỏ qua có điều nếu đổi một người khác tiến vào cho dù người kia là thức tỉnh giả cấp bốn cũng tuyệt đối không thể ở đây quá lâu họ không có huyết thanh cho nên không thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí thời gian dài trôi qua thì thức tỉnh giả cấp bốn hay sinh vật cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ bây giờ ngô minh có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào chỉ cần xâm lâm n g u y ễ n trùng hồi phục là có thể để xâm lâm n g u y ễ n trùng đưa hắn ta ra khỏi cái hố cây đáng sợ này nhưng vào lúc này ngô minh nhìn lại quả trứng khổng lồ vừa mới hút mấy trăm đơn vị nguyên khí của mình trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ nếu quả trứng khổng lồ này còn sống và nó có thể nở ra dù là quái vật gì đi chăng nữa thì nó cũng có thể trở thành sủng vật của mình tất nhiên đây chỉ là một giả thiết thực tế là quả trứng khổng lồ đã chết và không thể nở ra được một quả trứng khổng lồ không thể nở ra là một thứ vô giá trị cảm giác như nó chiếm không gian khi được đặt ở đó nhưng ngô minh chợt nghĩ mình có một thẻ có thể hồi sinh được quả trứng không biết đã chết bao lâu này khi ngô minh được thăng lên thức tỉnh giả cấp hai hắn ta đã từng nhận được thẻ thiên ân thứ hai hồi sinh vong linh hồi sinh vong linh là một thẻ phép đặc biệt sử dụng một lượng thẻ huyết nhục nhất định để chuyển đổi một sủng vật đã chết thành một vong linh và trở lại trong một hình thức sống lại khác có thể nói đây là một loại thẻ có giá trị khác nhau Có có của của chó cấp cho cũng cấp cao khác. cấp chết của nói nó nó thể thể trị toàn thể trị vật vật thì thành vật thì trị vật thì tình rất vật thành thì trị thẻ rất hay nhỏ hoàn hiện linh. linh linh không Nhưng linh hình sinh linh kể. lớn sủng vong Nếu vong sống sủng săn sủng vong mang đáng nếu vong sống sủng Nếu vong sống này lớn. giá giá lại lại giá lại lại giá bài là là là vì ở sẽ dù đã đã vì lý do này mà ngô minh chưa bao giờ sử dụng thẻ hồi sinh vong linh này dự định sẽ sử dụng nó vào thời điểm thích hợp nhất để tối đa hóa giá trị của hồi sinh vong linh nhìn thấy quả trứng mái khổng lồ giờ không thể nở này ngô minh đột nhiên nghĩ đến có nên sử dụng phép hồi sinh vong linh trên quả trứng khổng lồ này không ngay khi nghĩ ra ý nghĩ này xuất hiện liền khó có thể kiềm chế ngô minh phải đến dạ tộc để giải cứu lý hạ hắn ta đã nhiều lần lĩnh giáo lực lượng cường đại của dạ tộc một chiến binh dạ tộc cấp bốn đã có thể áp chế mình cho đến chết cho dù dùng hết thủ đoạn cũng không phải đối thủ điều quan trọng nhất là ngô minh có thể chắc chắn sẽ có nhiều chiến binh cấp bốn hơn trong dạ tộc một người đã không thể đánh lại được huống chi còn có thêm nhiều người khả năng có thể giải cứu lý hạ gần như là nhiệm vụ bất khả thi bây giờ thứ mà ngô minh thiếu nhất chính là chiến lược cường đại nói cách khác nếu có bất luận khả năng gì có thể tăng lên thực lực của mình thì ngô minh đều sẽ đi làm thoạt nhìn quả trứng khổng lồ này không phải là trứng của một sinh vật bình thường sử dụng phép hồi sinh vong linh tương đương với việc mang lại cho quả trứng khổng lồ này một cuộc sống khác giống như lời giải thích trên thẻ hồi sinh vong linh tử vong không phải là kết thúc chỉ là mở đầu cho một kiếp sống khác sau khi biến một quả trứng khổng lồ thành vong linh nó sẽ nở nếu một sinh vật cường đại được nở ra ngô minh sẽ kiếm được một trăm phần trăm lợi nhuận và có thể giải cứu lý hạ vào thời điểm đó tất nhiên làm như vậy cũng mang theo rủi ro trong trường hợp trứng vẫn không nở sau khi vong linh sống lại hoặc nếu ấp không thành công lúc đó sẽ thành giỏ tre m ú t nước chỉ là ngô minh nhanh chóng buông bỏ gánh nặng tâm lý này trên đời này cái gì cũng có rủi ro nếu lo ngại thất bại thì làm sao có thể thành công nghĩ đến đây ngô minh đã hạ quyết tâm điểm ra tạp sách lấy thẻ hồi sinh vong linh đã bám đầy bụi từ lâu thẻ huyết nhục thì ngô minh có thể chế tác tại chỗ xung quanh có rất nhiều xác chết vong linh chẳng bao lâu ngô minh đã chế tác đủ thẻ huyết nhục cần thiết khoảnh khắc tiếp theo ngô minh hít một hơi thật sâu và kích hoạt thẻ hồi sinh vong linh về phía quả trứng khổng lồ thẻ bài trong tay lập tức hóa thành một đoàn h khí sau đó h u y ể n hóa thành một hư ảnh giống như cánh cổng địa ngục cánh cổng địa ngục từ từ mở ra một luồng nguyên khí màu xám đen tràn ra về phía quả trứng khổng lồ bên tai truyền đến một âm thanh ầm ầm một ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên quả trứng khổng lồ sau đó tất cả ảo ảnh và ánh sáng biến mất lại nhìn quả trứng khổng lồ lúc này nó đã không còn tử khí trầm trầm giống như đá lớp vỏ bên ngoài lúc này đang phát ra một cổ hắc khí khủng bố ngô minh nghe rõ ràng có một âm thanh kỳ lạ từ quả trứng truyền ra ngô minh nhắm mắt cảm thụ sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ rõ ràng là hắn ta đã thành công quả trứng khổng lồ không biết đã chết bao lâu đã được hắn ta sử dụng t h ể chuyển hóa thành vong linh nó là một quả trứng dưới dạng vong linh quan trọng hơn quả trứng khổng lồ có một dạng sống khác dạng tái sinh tức là quả trứng khổng lồ có thể được nở ra nghĩ đến khả năng này ngô minh cảm thấy hưng phấn tuy rằng không biết quả trứng khổng lồ này sẽ nở ra cái gì nhưng không thể nghi ngờ quả trứng to lớn như vậy ít nhất có thể nở ra một sinh vật cấp ba cường đại nhất định vượt qua ma cà rồng cùng s â m lâm n g u y ễ n trùng chắc chắn ở cấp độ của người đá khổng lồ hoặc thậm chí mạnh hơn đương nhiên ngô minh vẫn có phỏng đoán chính là quả trứng khổng lồ này sẽ nở ra sinh vật cấp bốn hay sao nếu có thể nở ra sinh vật cấp bốn dù là sinh vật cấp bốn tương đối yếu ngô minh sẽ không bao giờ cần chạy trốn khi chạm trán với chiến binh dạ tộc cấp bốn thậm chí nếu phối hợp kiếm kỹ có khả năng đem đối phương chém chết đến lúc đó muốn cứu lý hạ cũng không phải không có khả năng quá trình hồi sinh vong linh đã thành công nhưng ngô minh có thể cảm nhận thông qua nguyên khí trên quả trứng khổng lồ sẽ mất một thời gian để quả trứng khổng lồ nở ra may mắn thay Ngô minh lúc này có thể thiết lập mối liên hệ với quả trứng khổng lồ thông qua nguyên khí ngay cả khi cách xa một trăm dặm cũng có thể cảm nhận được. Ngô minh quyết định để quả trứng khổng lồ này ở đây để nó tiếp tục nở ra bởi vì tử vong nguyên khí nồng đậm xung quanh có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho quả trứng khổng lồ đã biến thành vong linh này. ngoài ra, ngô minh đã cùng với quả trứng khổng lồ này thiết lập mối liên hệ nguyên khí nếu quả trứng khổng lồ nở ra thì có thể triệu hồi nó ngay lập tức. Nghỉ ngơi một lát. ngô minh bước tới vỗ nhẹ vào quả trứng khổng lồ định tìm cách rời khỏi cái bọng cây đáng sợ này quả trứng khổng lồ có thể hấp thụ tử vong nguyên khí khi ở lại đây nhưng việc ngô minh ở lại đây không có lợi ích gì tuy nhiên do trở thành chủ nhân của quả trứng khổng lồ hắn ta có được một loại tử vong nguyên khí đặc biệt trong khô lâu vương tạp giới nên ở đây toàn thân ngô minh sẽ không bị trôi đi nguyên khí đó là một điều tốt và ngô minh cũng phát hiện sau khi có được loại tử vong nguyên khí đặc biệt đó các vong linh ở đây không tiếp tục tấn công hắn ta nữa có vẻ như tử vong nguyên khí có thể che giấu hơi thở của ngô minh lúc này mới khiến ngô minh hoàn toàn thả lỏng nói đến đây cái bọng cây to lớn dưới lòng đất này thực sự rất nguy hiểm nếu không có huyết thanh và khô lâu vương tạp giới thì cho dù là thức tỉnh cấp ba nếu tùy tiện đi xuống nhất định sẽ bị hút hết nguyên khí mà chết hoàn toàn không có ngoại lệ nhưng bây giờ mối đe dọa này không còn nữa thay vào đó ngô minh có thể nhàn nhã khám phá cái bọng cây to lớn này một chút không lâu sau ngô minh tìm thấy một số lượng lớn bộ xương ở một góc phía trước nhìn hình dáng của các bộ xương thì chúng hẳn là thuộc về dạ tộc và nguyệt tộc không biết chúng đã tích lũy bao nhiêu năm ở cốt thanh khổng lồ này có lẽ những người dạ tộc và nguyệt tộc trở thành vong linh sau khi cơ thể của họ bị phân hủy hoàn toàn lúc đó sẽ quay lại cốt thanh khổng lồ này nhưng nhìn thấy cốt thanh này trong đầu ngô minh lại có suy nghĩ khác sau khi lấy được khô lâu vương tạp giới hắn ta đã tìm thấy rất nhiều kiến thức về các bộ xương trong tạp giới này bao gồm cả cách xây dựng một q u ố c thanh có thể sản sinh ra các khô lâu chiến binh chính vì vậy sao mình không thực hiện một số thay đổi đối với q u ố c thanh ở đây để nó có thể tạo ra một nguồn khô lâu chiến binh ổn định để giống như u linh tạp sách không cần phải lo lắng về nguồn của sủng vật u linh ít nhất bất cứ lúc nào cũng có khô lâu chiến binh để sử dụng nghĩ đến đây ngô minh bắt đầu hành động bây giờ anh vẫn đang cố gắng tăng cường thực lực dù chỉ là cốt thanh cũng có thể khiến thực lực của ngô minh cải thiện rất nhiều theo mô tả trong khô lâu vương tạp sách thì khô lâu vương tạp giới có thể làm cho cái cốt thanh này thành một thẻ cốt thanh nó được lưu trữ trực tiếp trong ô cố định của tạp giới về sau chỉ cần tiêu hao một số thẻ nguyên khí thì có thể liên tục chế tạo khô lâu chiến binh cốt thanh cũng được phân cấp cấp bậc cốt thanh bất đồng thì tạo ra khô lâu chiến binh cũng sẽ khác nhau rất nhiều hiện tại ngô minh bắt đầu chuẩn bị tạo ra một cốt thanh cần ít nhất mười lăm thẻ nguyên tố đất và mười lăm thẻ linh nguyên đây không phải là một con số nhỏ nhưng cũng may ngô minh có thể chế tác bốn hệ thẻ nguyên khí và trong khô lâu vương tạp giới có hàng trăm thẻ nguyên khí bốn nguyên tố chút tiêu hao này hoàn toàn không thành vấn đề sau khi thẻ nguyên khí đã sẵn sàng cốt thanh có thể được tạo ra ngô minh triệu tập hai khô lâu chiến binh hạ lệnh cho chúng cùng nhau dọn dẹp cốt thanh ngô minh không có kinh nghiệm tu kiến cốt thanh trước đây lần này coi như vừa học vừa làm sau một ngày đã hoàn thành các bước chuẩn bị tiếp theo ngô minh cần phải làm một mẫu tạp để lưu trữ cốt thanh này nói về mẫu tạo đây là kỹ năng mà chế tạp sư phải thành thạo giống như để tạo ra thẻ sinh vật chó săn đơn giản nhất cần phải hấp thu nguyên khí của chó săn đã được thuần hóa vào mẫu tạp với sự hiểu biết về nguyên khí và thực lực thức tỉnh giả cấp ba của ngô minh việc chế tạo một mẫu tạp rất dễ dàng sau một thời gian ngô minh đã có một thẻ trắng trong tay mẫu tạp không có tác dụng và chức năng nào khác nhưng nó là thứ cơ bản nhất để chế tạo ra nhiều thẻ làm thẻ cốt thanh khác với các thẻ khác là có khả năng thất bại tất nhiên nếu thất bại thì tối đa chỉ tiêu tốn một số mẫu tạp mà thôi cuối cùng ngô minh tiêu hao sáu mẫu tạp cuối cùng đưa cốt thanh khổng lồ trước mặt vào trong mẫu tạp một tia sáng chói mắt lóe lên trên thẻ bài trống trong tay ngô minh đã hiện ra hoa văn cốt thanh hơn nữa còn là một cốt thanh đạt đến cấp hai có thể sản sinh ra khô lâu cung thủ cấp hai vậy mà lại là cung thủ ngôn minh lập tức vui mừng không xiết trong số những sủng vật không có nhiều sủng vật có thể công kích cự ly xa ở sư thành những sủng vật có thể công kích cự ly xa rất đắt hơn nữa phần lớn cho dù ra giá cao cũng không có người bán cung không đủ cầu cốt thanh được cất giữ ở đây hóa ra là một loại hàng hiếm có thể sản xuất khô lâu cung thủ đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì trong cốt thanh đều là dạ tộc và nguyệt tộc mặc dù ngô minh chưa từng tiếp xúc với nguyệt tộc nhưng có thể thấy được từ dạ tộc nguyệt tộc cũng phải giỏi dùng cung tiễn có lẽ chính vì nguyên nhân này cho nên mới ảnh hưởng đến cốt thanh nếu đúng như vậy thì một ngày nào đó tìm được nơi chứa xương của một con rồng khổng lồ và làm cho xương của con rồng khổng lồ thành một cốt thanh chẳng phải cũng có thể sản xuất ra những con cốt long sao khóe miệng ngô minh hiện lên một nụ cười thầm nói nếu như có một ngày như vậy dạ tộc đơn thuần sẽ chẳng là gì nhưng ngô minh biết đây chỉ là suy nghĩ v i ễ n vông xương rồng sao có thể dễ dàng tìm được khoảnh khắc tiếp theo ngô minh đặt thẻ cốt khanh cấp hai này vào khô lâu vương tạp giới có thể chế tạo thành công thẻ cốt khanh thì khô lâu vương tạp giới là một phương tiện không thể thiếu nếu không có thứ này thì ngô minh căn bản không có thể thành công được lấy được thẻ cốt khanh là một khoản thu hoạch bất ngờ ngô minh biết vận may của mình thực ra rất tốt tiếp ì m một được n ơ thích hợp để hình thành cốt thanh trước hợp hình khó khăn, h cùng để điều là vô t nơi này h ả i có đủ theo ử vong nguyên k í và vậy. hài cốt để tạo thành các cốt thanh tự nhiên. Trong hoàn là dàng phải Tiếp thanh nhiên. cảnh bình thường, đơn giản là không thể như h giản nơi có cốt các cốt được một tìm một tạo tự Trong t số lượng lớn đơn để dễ ngô minh đến thử triệu hồi hai khô lâu cung thủ quả nhiên những khô lâu cung thủ này cầm một cây cung bằng xương những mũi tên mà chúng bắn ra cực kỳ uy lực thậm chí một sinh vật cấp ba cũng có thể bị thương nhìn lại quả trứng khổng lồ phía xa ngô minh trực tiếp bước ra khỏi tử vong thụ khanh có rất nhiều vết nứt và thông đạo bên ngoài bọng cây ngô minh cần phải cách xa tầm với của những rễ cây lạ đó để xâm lâm n g u y ễ n trùng không bị những rễ cây đó hút nguyên khí nói đến đây ngô minh cũng rất cảm kích xâm lâm n g u y ễ n trùng có thể chui vào một địa phương khủng bố như vậy nơi này đơn giản là tử địa người sống không nên tới gần dạ tộc dù có hồng mạnh cỡ nào cũng tuyệt đối không dám đổi u tới nơi này Đi dọc theo không e nước n một hồi, g m i h thu thập được rất nhiều rễ cây kỳ lạ có thể hút rất được cây có rễ n kỳ lạ u sau này sẽ nghiên cứu. y này cây này ê nghiên tên n Ngô Minh còn định dùng những khí, sẽ làm mũi rễ biết ắ n nhân, vào địch h k đó có thể hấp thu nguyên khí của đối có của thể thu bất hấp khí phương gây ra những hiệu ứng bất ngờ. Không nguyên ứng ngờ. gây ra i b leo lên bao lâu ngô minh phát hiện sau khi chui qua một vết nứt thì tới một lối đi khá rộng có dấu vết xây dựng nhân tạo rõ ràng ít nhất ngô minh đã nhìn thấy những phiến đá chạm khắc khi kết thúc đoạn này ngô minh nhìn thấy một cái hố hình tròn ngô minh lúc này nghe thấy một tiếng động lập tức lấy ra áo choàng bóng tối phủ lên người đồng thời xua tan hai khô lâu cung thủ tiếp tục đi về phía trước một lúc ngô minh nhìn thấy mấy người mặc quần áo màu trắng đang mang theo vài thi thể được bọc trong lá lớn đi về phía trước sau đó đặt thi thể trên mặt đất ngô minh phản ứng ngay sau khi nhìn thấy bộ dáng của những người đó nhưng ngay sau đó ngô minh thay đổi ý nghĩ bởi vì hắn ta thấy những người này trông giống hệt dạ tộc đều đang mặc quần áo trên người có khắc ấn ký bán nguyệt trên đồ trang sức bạc ngô minh lúc này mới biết những người này là ai chính là nguyệt tộc ngô minh đã từng nhìn thấy vài thi thể trước đây nhưng bây giờ có vẻ như không có sự khác biệt giữa nguyệt tộc và dạ tộc tất cả đều giống nhau chỉ khác là màu sắc của những món đồ trang sức bán nguyệt mà họ đeo rõ ràng đây có lẽ là nghĩa trang nơi nguyệt tộc chôn c ấ t những tộc nhân đã chết của họ chỗ này phát hiện người nguyệt tộc điều đó có nghĩa là ngô minh biết mình có thể đã lên mặt đất tiếp theo ngô minh đi theo đám nguyệt tộc phía trước hơn mười phút sau đó ra khỏi nghĩa trang đi tới bên ngoài đây là một thung lũng lối vào nghĩa trang là gốc cây lớn bên ngoài có tộc nhân nguyệt tộc điều khiến ngô minh kinh ngạc là hắn ta nhìn thấy mười mấy nhân loại chỉ là những người này không giống đám người trần minh họ ăn mặc sạch sẽ và có vẻ hòa thuận với người của nguyệt tộc nhưng ngô minh vẫn có thể nhận ra người nguyệt tộc vẫn chiếm thế chủ đạo giống chủ và đầy tớ hơn một nữ nhân nguyệt tộc đạt tới tiêu chuẩn cấp ba lúc này lớn tiếng nói ngôn ngữ của nguyệt tộc cũng giống như ngôn ngữ của dạ tộc ngô minh đã thông thạo từ lâu nên có thể hiểu được lúc này ngô minh đang chuẩn bị rời đi khi nghe nguyệt tộc nói về thần tử thì dừng lại lúc sau một gốc cây sẵn sàng nghe đối phương nói gì tiếp theo tính đến thần tử mà đám dạ tộc bắt được mấy ngày trước Thần tử một à ngày bọn bọn họ họ khống chúng đến nguyệt chế thì h có cơ đã đợi vượt ta, tử qua sẽ i lớn đ ạ được tộc h linh ầ n buông xuống. m t t khi ộ nhân dạ tộc t h à nguyệt h c ô n đến lúc đó lúc t đối là ngày tận thế của nguyệt tộc ậ n nguyệt thế t của chúng ta, cho nên tuyệt đối không thể tình nên này ta, tuyệt đối để sự phẩn á t sinh. Một tộc nhân nguyệt tộc hận nói ts tử nguyệt ở đây có nghĩa là mặt trăng màu tím chứ không phải là mặt trăng chết nhưng thật kỳ lạ thần tử bị đám dạ tộc bắt lần này không phải là của người của tổ chức đưa tới ngô h họ tự mình đến nguyệt Lâm, đám dạ tộc cũng tình nhặt nghi, nhưng như thần thì chúng chỉ thực hiểm. Chờ một chút, nhân, chưa nhìn e nói bọn đến Nguyệt cũng tiện trong còn nguy người nào? Người vừa lên tiếng là một nữ nhân, vậy mà người này đã đạt tới cấp 4, chưa kịp nói xong đã nhìn về nơi n có có tới tự tộc một tử tộc ta rất một một đạt Lâm, đám mà mà được đã đã g quả vậy vậy là dạ cờ cấp vị vừa về số kịp minh đang ẩn nút. Ngô Minh lập tức mắng dù là dạ tộc hay là nguyệt tộc khả năng nhận thức này quá mạnh nhưng khi nghe nói có mười thần tử hắn ta chỉ ó c ú chút chú lúc t hốt một thức thái. tộc nguyệt tộc đã phản ứng ngay lập tức, cơ hồ trong mắt tiễn thủ một nguyệt tộc nguyệt tộc một vượt mét tiếp hoảng khí khiến phương Khả nhận nhân phản hồ nháy hơn chục nhắm Minh, hai chiến binh nguyệt tộc cấp 3 khác như một con báo nhanh chóng vượt qua quảng đường hàng chục Minh. h giao vào con báo quả nên nguyên động năng này biến muộn, ứng ngay cung nơi ẩn nắp Ngô cùng nữ quảng đường cận đến Ngô đối quá quá qua của Đã đã đã các cơ có cấp cấp c lập ý. là và là lúc này ngô minh vẫn đang mặc áo t r o à n g bóng tối khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường một chiến binh nguyệt tộc cấp ba lập tức lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt ngay sau đó một đạo ánh chớp kỳ dị bắn lên trời dưới ánh sáng rực rỡ cho dù có áo t r o à n g bóng tối thì ngô minh cũng không thể ẩn thân con chuột nhỏ ở đâu dám trốn đến nghe lén chiến sĩ nguyệt tộc cấp ba nhìn hắn ta c h ầ m c h ầ m lập tức rút ra một l o a n đao sáng chói lao lên lúc này chiến binh nguyệt tộc cấp bốn nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh nhưng đột nhiên nói lục phong trở lại trong nguyệt tộc thực lực càng cao thì địa vị càng cao chiến binh nguyệt tộc cấp ba nghe thấy lập tức rút lui với vẻ mặt khó hiểu hắn ta rõ ràng không hiểu tại sao đội trưởng của mình không để cho hắn ta tấn công ánh nguyệt t ỉ vì sao không cho ta động thủ chiến binh nguyệt tộc cấp bốn không trả lời câu hỏi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh như thể nhớ ra điều gì đó và nói ngươi là người đã trốn thoát từ giả thành ngay khi bị phát hiện ngô minh đang nghĩ cách thoát ra ngoài có thể nói Nếu đối phương chỉ có chiến binh đối cấp chỉ có tuy nhiên ngô minh đã vô cùng sửng sốt khi nghe câu hỏi từ nữ tộc nhân nguyệt tộc tên là ánh nguyệt làm thế nào cô ấy biết mình đã trốn thoát khỏi dạ thành ngô minh không trả lời nhưng nữ nhân nguyệt tộc cấp bốn tên là ánh nguyệt khẽ mỉm cười lục phong ngươi trước mang người trở về ta muốn nói chuyện với nhân loại này ánh nguyệt nhẹ giọng dặn dò cô ta rõ ràng có địa vị cao trong nguyệt tộc chiến binh nguyệt tộc gọi là thanh phong gật đầu lập tức rời đi cùng những người khác ngô minh không biết trong hồ lô của tộc nhân này bán thuốc gì nhưng hắn ta đã bí mật đề phòng nếu đối phương có bất kỳ dị động nào thì có thể phản ứng ngay lập tức chỉ là đối phương không có ý khác mà là nhìn về phía ngô minh nói ta biết ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta để ta tự giới thiệu ta tên là ánh nguyệt có một gián điệp của nguyệt tộc chúng ta ở dạ thành Vào vì vậy vậy, vệ ngày thành nào. Là mà làm thành mà bàn thoát xáo loại thoát ngươi trốn động tỉnh lớn, trộn, nên chúng ta biết ngươi trông như thế nào. Là một nhân loại bị nhiễm nguyên như nói, ngươi, trưởng cảnh vệ đội thứ ba cường đại nhất gây gây gớm. tay được biết khỏi đội đội đại ta thế một thể thật ta rất thể thứ tộc, thực ra khí khâm phục quá của ba của cả có có dạ bị bị sự nữ nhân nguyệt tộc lúc này có đủ thành ý cùng với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhất định có thể tạo cho người ta ấn tượng tốt nhưng ngô minh vẫn không thả lỏng cảnh giác có câu nói không phải tộc ta tất có dị tâm ngô minh cũng sẽ không ngây ngốc tin tưởng một người dị tộc có chuyện gì cứ nói thẳng ra ngô minh nói tuy rằng không tin tưởng đối phương nhưng không có nghĩa là không thể nói chuyện dù sao trong tay ngô minh cũng có quá ít tin tức đối với khu rừng khổng lồ trong hào quan kết giới cũng biết rất ít về lực lượng ở đây và các vị thần tử dường như nhìn ra vẻ cảnh giác trong mắt ngô minh trên khuôn mặt xinh đẹp ánh nguyệt hiện lên ý cười thập phần rung động lòng người không thể không nói vô luận là dạ tộc hay là nguyệt tộc ngoại hình đều là quá mức hoàn mỹ đặc biệt là nguyệt tộc này ngô minh cảm thấy càng thêm xinh đẹp ngươi không cần cảnh giác như vậy nguyệt tộc của chúng ta khác với dạ tộc chúng ta sẽ không coi con người là nô lệ chúng ta ở đây đều đối xử bình đẳng và chúng ta cũng có mục đích giống như ngươi đều là giải cứu thần tử bị dạ tộc bắt lúc trước nhân tiện ngươi vẫn chưa biết thần tử là gì phải không giọng của ánh nguyệt nhẹ nhàng và êm tai giống như tiên nhạc đúng như cô ta nói ngô minh thật sự không biết thần tử là gì nhìn biểu tình ngô minh hình như có buông lỏng ánh nguyệt tiếp tục nói ta nghe nói vị thần tử lúc đó cùng nhau tiến vào nguyệt lâm còn có một nhân loại khẳng định là ngươi có muốn hợp tác cùng nguyệt tộc chúng ta hay không cũng tùy vào ngươi chúng ta sẽ không cưỡng b ắ t ngươi nhưng ta tin tưởng ngươi muốn cứu vị bằng hữu của ngươi thì chỉ dựa vào lực lượng cá nhân khẳng định là không được thật ra mà nói ngô minh cũng không cảm thấy đối phương có ý định lừa gạt đối phương nói cũng không sai với tình hình hiện tại mình gần như không thể tự giải cứu lý hạ một khi đã như vậy tại sao không hợp tác nghĩ đến đây ngô minh m i ễ n cười hắn ta vẫn luôn tin rằng trên đời này sẽ không có cái bánh bao từ trên trời rơi xuống tuy rằng những tộc nhân nguyệt tộc này nói thật dễ nghe nhưng nhất định là có mục đích đối phương có thể lợi dụng mình vậy tại sao mình không lợi dụng ngược lại những người nguyệt tộc này nhận ra điều này ngô minh ngược lại thoải mái nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc được rồi ta sẽ hợp tác với các vị nhưng ta phải tìm hiểu một số việc trước đã ngô minh nói sau một hồi suy nghĩ dường như biết ngô minh nhất định sẽ gật đầu đồng ý ánh nguyệt khẽ mỉm cười nói không sao nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện hãy trở về nguyệt thành với ta ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ngươi muốn biết Ngô ó i xong minh biết kiếp trước ở sư thành cũng có thức tỉnh giả thuần phục một số yêu thú chạy nhanh thành tọa kỵ nhưng hiện tại chưa có đa số vẫn dựa vào ô tô để đi lại thậm chí ở kiếp trước ngô minh không có cơ hội đi loại tọa kỵ này không ngờ hôm nay lại có cơ hội như vậy nhìn thấy ánh nguyệt nhảy lên con l i ệ p báo to lớn mảnh mai trước ngô minh cũng xoay người ngồi lên sau khi ngồi rung dây cương l i ệ p báo lập tức lao ra nhanh như chớp tốc độ nhanh đến độ không thể tin được chạy trong rừng rậm như đi trên đất bằng ngô minh chỉ cảm thấy bên tai có tiếng gió rít c à o bóng cây lóe lên như ảo ảnh chỉ trong nháy mắt đã tới một thị trấn được xây dựng giữa thung lũng đây rõ ràng là nơi tụ họp của người nguyệt tộc khác với tông màu đen tối của dạ tộc lãnh thổ của nguyệt tộc rộng rãi và sáng sủa hơn rất nhiều trên đỉnh đầu chính là hào quan kết giới tản mát ra quan mang nhu hòa đem toàn bộ nguyệt thành nhuộm đẫm như mộng như ảo ngô minh thấy ở đây có rất nhiều người số lượng cũng rất lớn hiển nhiên là ở trong lãnh thổ của nguyệt tộc cuộc sống của con người chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với ở dạ thành bức tường thành nguyệt thành được xây dựng bằng những đoạn trụ bằng gỗ và đá khổng lồ trên đó có những xe nỏ khổng lồ có Chỉ cần chiều của có lực cực thể phát tên tới mét. tên thể thấy những khổng nhìn hình những đáng xạ dạng nỏ nỏ mũi mũi dài dài kỳ lồ là vào và uy sợ. trước một đại sảnh hoàn toàn làm bằng nhiều loại gỗ khác nhau ánh nguyệt nhảy xuống và bước vào cùng ngô minh nếu có gì muốn hỏi thì cứ nói vì là hợp tác nên chúng ta phải thành thật với nhau theo cách nói của người đời cái này gọi là cởi mở và trung thực trong đại sảnh ánh nguyệt cười nói ngô minh vừa đi vào liền thấy đại sảnh rõ ràng đã có vài năm t ư ờ n g bên trong thắt đầy bích họa khác nhau ngô minh nhìn lướt qua liền phát hiện những bức tranh tường đang giảng thuật một sự kiện lịch sử có liên quan gì đó đến nguyệt tộc nghe được lời của ánh nguyệt ngô minh suy nghĩ một chút rồi nói tại sao dạ tộc lại bắt bằng hữu của ta hơn nữa thần tử là gì nếu đối phương cho mình hỏi ngô minh liền hỏi sự tình muốn biết nhất ánh nguyệt chỉ vào bích họa trên tường và nói ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra nguyệt tộc chúng ta cùng dạ tộc vô luận ngoại hình hay ngôn ngữ đều giống nhau trên thực tế hơn hai trăm năm trước chúng ta vẫn là một tộc cai quản mảnh đất lâm nguyệt này cùng nhau hòa thuận với nhau nhưng chúng ta bị phân liệt vì một số nguyên nhân chúng ta đều tin vào một vị thần đó là nguyệt thần để dẫn dắt những con dân thành kính của chúng ta cứ mỗi ba trăm năm nguyệt thần sẽ bôn u g xuống một trong mười vị thần tử một lần để hướng dẫn chúng ta con đường sinh tồn dạy chúng ta chân lý và cho chúng ta lực lượng cường đại nhưng sau lần cuối cùng nguyệt thần đến chúng ta liền cùng dạ tộc phân liệt càng là thế như nước với lửa cho nên lúc này đây ai có thể nắm giữ càng nhiều thần tử sẽ có nhiều cơ hội hơn để có được nữ thần buông xuống cũng vì nguyên nhân này dạ tộc mới có thể không tiếc hết thảy đại giới tranh đoạt thần tử tiếp theo ánh nguyệt tiếp tục kể rõ ngô minh cũng yên lặng lắng nghe ngay từ đầu những sự tình không biết cũng khó có thể lý giải giờ phút này lại đều được giải đáp thậm chí trong đó còn có cấp bậc nguyên khí thế giới cùng một ít bí mật hầu hết những điều ánh nguyệt giải thích đều là tin tức chưa từng có đối với ngô minh và hắn ta cũng đã hiểu ra mục đích của ánh nguyệt cô ấy cần ngô minh cung cấp loại sinh vật có thể chui xuống đất tạo ra thông đạo tiến vào dạ thành để có thể cứu đi thần tử chuyện này hai bên cùng có lợi ngô minh đương nhiên sẽ không từ chối hiện tại dựa vào thực lực của nguyệt tộc là cách nhanh nhất để giải cứu lý hạ theo những gì ánh nguyệt đã nói với tư cách là thần tử của thần hiện tại sự an toàn của lý hạ sẽ không có vấn đề ít nhất hai tháng sau khi nguyệt thần đến sẽ không gặp nguy hiểm gì biết được điều này ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv rất yên tâm nhưng để đưa lý hạ ra ngoài cùng với ngô minh ánh nguyệt cũng cần phải thảo luận với các thành viên cấp cao khác của nguyệt tộc và phải đạt được đồng thuận ngô minh đã biết nguyệt tộc có một hệ thống nghị viện hội đồng có mười hai thành viên ngoại trừ năm trưởng lão của nguyệt tộc bảy người còn lại đều là những nhân vật có thực lực quan trọng nhất chính là muốn trở thành thành viên quyết định vận mệnh của gia tộc các thành viên phải đạt cấp bậc nguyên khí cấp bốn khi nghe lời này ngô minh thầm tặc lưỡi chính là nói có ít nhất mười hai thành viên của nguyệt tộc đã đạt tới nguyên khí cấp bốn loại thực lực này quá kinh người tuy nhiên ánh nguyệt nói với ngô minh trên thực tế g i ạ tộc cũng giống như nguyệt tộc bọn họ cũng cũng có của thống nghị viện và cũng có 12 thành viên là và một hội hệ đồng đã đ ạ thời đến cấp độ cấp t ứ tư. biết trước thiên, tộc được ư Lần lúc này Ngô Minh mới biết được chính mình lúc trước vận khí có bao nhiêu nghịch、thiên. nếu chiến binh n g mới khí bao có cấp có đối phó với phó mình, tim h thông h ì dù có năng lực năng t ê n cũng không h t o á đập loạn xạ ngô minh cũng biết thực lực của mình hiện tại không là gì so với hai gã khổng lồ dạ tộc và nguyệt tộc ngoài ra còn có một số lượng lớn chiến binh cấp ba đối với chiến binh cấp hai và cấp một thì còn vô số nữa hiển nhiên nếu như được nâng lên nguyên khí cấp bốn thì sẽ có năng lực bảo vệ chính mình ngô minh biết vô luận là dạ tộc hay là nguyệt tộc đều không có đạt tới tồn tại nguyên khí cấp năm tứ cấp đã là đỉnh thiên bất quá ngô minh cũng biết mình muốn từ cấp ba thăng cấp bốn chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cấp độ thức tỉnh mà con người nói đến trong cách phân chia nguyên khí thế giới được gọi chung là cấp bậc nguyên khí cấp bậc đầu tiên chỉ cần tích lũy nguyên khí mạnh mẽ là có thể đạt được cấp bậc thứ hai và thứ ba yêu cầu nâng cấp đặc biệt. Từ cấp 3 đến cấp 4, hoặc thậm chí các cấp bậc có cấp cần được cảnh phải biệt. bí thậm thứ thứ thẻ Từ trong tương lai, hoàn toàn thẻ tương một tự hơn hoàn không khí mình lĩnh ứng, và vào và là yêu nguyên nâng đến lớn nâng nơi ngộ nó. gọi đi lai, sự tình này cũng là một tin tức vô cùng quan trọng mà ngô minh nhận được nguyên khí bí cảnh vô cùng nguy hiểm để tiến vào phải có một thẻ truyền tống đặc biệt đối với việc làm thế nào để lấy được thẻ truyền tống cùng với nguyên khí bí cảnh đến tục cùng như thế nào ánh nguyệt không nói nhưng ngô minh có thể nhìn ra nguyệt tộc cùng dạ tộc chỉ có hai mươi mấy người đạt được nguyên khí cấp bốn chỉ cần từ góc độ này liền biết muốn tiến lên cấp bốn sẽ không dễ dàng mặc dù ánh nguyệt không giải thích đầy đủ nhưng ngô minh cũng cảm kích đối phương khá nhiều nếu không có cô ta ngô minh sẽ không bao giờ biết những chuyện này sau khi ánh nguyệt rời đi cô đã đặc biệt sắp xếp cho hai người hầu gái phục vụ ngô minh như ánh nguyệt đã nói con người không phải nô lệ ở nguyệt thành như dạ tộc ngược lại họ cũng có một số tự do thức tỉnh giả nhân loại thậm chí có thể kiếm được một số công việc ngay cả nhân loại không thức tỉnh cũng có thể là người hầu của người khác hai người hầu gái này là như vậy tuy nhiên dù không phải là nô lệ nhưng nó cũng có thứ bậc nghiêm ngặt đầy tớ và người giúp việc phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân một cách vô điều kiện theo quan điểm của ngô minh thì đây chỉ là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi chỉ là hiện tại hắn ta cùng nguyệt tộc hợp tác nên không cần vì chuyện này mà tranh chấp hai người hầu gái đều không già lắm chỉ tầm hai mươi tuổi đối xử với ngô minh rất tôn kính dẫn ngô minh đến một ngôi nhà trên cây nghỉ ngơi lấy nước cho ngô minh chuẩn bị đồ ăn có thể nói là mọi chuyện đều gọn gàng ngăn nắp ngô minh đang đợi ánh nguyệt thảo luận với các thành viên khác của hội đồng nguyệt tộc nhưng vào lúc này trong hội trường của nguyệt tộc có một vài vị khách không mời mà đến đó là ba người đều mặc quần áo đen và áo giáp đen đeo mặt nạ quỷ màu đen không nhìn rõ khuôn mặt và mỗi người đều mang một thanh kiếm dài màu đen như nhau sau lưng bất kể chuôi kiếm hay lưỡi kiếm đều là màu đen chúng có vẻ rất nặng và không biết chúng được làm bằng kim loại gì khi ba người họ đến các thành viên cao cấp của nguyệt tộc đang thảo luận về cách lợi dụng ngô minh để tranh đoạt thần tử của dạ tộc đều sửng sốt sau đó tất cả đều đứng dậy ngay lập tức hắc sử đại nhân sao các ngài lại tới đây các thành viên cấp cao của nguyệt tộc lập tức chào hỏi với vẻ mặt kính cẩn thoạt nhìn những nguyệt tộc khác đều có những biểu hiện khác nhau nhưng hiển nhiên ba người mặc quần áo đen và kiếm đen này nhất định không phải là nhân vật tầm thường thậm chí phần lớn nguyệt tộc đều lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt những hát y nhân và hát kiếm này tự gọi mình là hát sử họ đã xuất hiện ở nguyệt lâm cách đây hàng chục năm và thành lập một hát ngục thành họ cực kỳ cường đại ngay cả nguyệt tộc và dạ tộc cũng không dám chống lại bọn họ nhưng những hát sử này dường như không có ý đồ thôn tính hai tộc cho nên an tường không có việc gì nhưng ai cũng biết những hắc y nhân này muốn tiêu diệt nguyệt tộc và dạ tộc cũng không có gì khó khăn ở thế giới này thực lực vi tôn nguyệt tộc đương nhiên không dám b ắ t tội với đám hắc y nhân này từ trên xuống dưới chỉ cần nhìn thấy bọn họ sẽ kính cẩn gọi là đại nhân nguyệt khê trưởng lão chúng ta lúc này có việc mà đến mong nguyệt tộc các ngươi có thể toàn lực phối hợp hắc y nhân dẫn đầu có một giọng nói cực kỳ trầm thấp khàn khàn hiển nhiên thanh âm trải qua biến động nghe tới không hề có sinh khí Tử khí trầm trầm khí đại lão nguyệt khê là một trong những thành viên lớn tuổi nhất của hội đồng nguyệt tộc hiện tại đã hơn hai trăm tuổi bề ngoài tuổi tác cũng không rõ ràng khi nghe hắc y nhân nói bà ta vội vàng cười nói ba vị hắc sử đại nhân đại giá quan g lâm có chuyện gì cứ việc phân phó có thể làm được nguyệt tộc ta nhất định làm theo hắc y nhân dẫn đầu nghe vậy h ừ lạnh một tiếng nếu tới tìm các ngươi vậy các ngươi tất nhiên là có thể làm được ta hỏi các ngươi hôm nay có phải các ngươi gặp một nhân loại xung quanh nghĩa trang mặc một chiếc áo choàng có thể vô hình trong đêm sau khi nghe điều này người đầu tiên đều i cảm thấy không ổn là ánh nguyệt hắc sử làm thế nào biết được cô lập tức nhận ra hắc sử hẳn là đã đặt rất nhiều tai mắt ở nguyệt thành bọn họ nếu không thì sự việc mấy giờ trước đã không bị truyền ra ngoài nhanh như vậy rõ ràng có không ít nguyệt tộc nhận ra điều này nhưng vì sức mạnh của hắc ngục thành bọn họ căn bản chính là giận mà không dám nói gì hơn nữa những hát sử này hiếm khi rời khỏi hát ngục thành vào ngày thường vậy tại sao hôm nay họ lại quan tâm đến một thức tỉnh giả như vậy nguyệt khê trưởng lão nhìn lại ánh nguyệt nhưng gật đầu nói đúng vậy quả nhiên có một người như vậy hiện tại đang ở nguyệt thành của chúng ta không ngờ nguyệt khê trưởng lão vừa nói hát y nhân dẫn đầu đã khịt mũi lạnh lùng nguyệt tộc của ngươi to gan đến mức ngay cả kẻ địch của hát ngục thành chúng ta cũng dám thu dụng chẳng lẽ các ngươi muốn chọc giận hát ngục thành chúng ta sao nghe thấy điều này cao tầng nguyệt tộc đều bị chấn động cái này cái này đến từ đâu vậy hắc sử ngài có nhầm không chỉ là một con người theo như chúng ta biết mới tiến vào nguyệt lâm không bao lâu làm sao hắn có thể là kẻ thù của hát ngục thành được chứ trưởng lão nguyệt khê vội vàng nói những gì cô ấy nói đều là sự thật nhân loại có liên quan đến thần tử cũng rất quan trọng đối với nguyệt tộc của họ hắc y nhân d ễ u cợt sẽ không lầm được hắn chính là mặc áo t r o à n g bóng tối mà ta đưa cho nô b ộ t thứ này chỉ có ở hắc ngục thành chúng ta mới có nô b ộ t của ta bị g i ế t ở đệ ngũ nguyên khí thế giới hắn giết người của ta ngươi nói xem hắn có đắc tội hắc ngục thành chúng ta không nếu tại hiện trường ngô minh nghe được câu này hắn nhất định sẽ biết hắc y nhân này thực sự là chủ mưu đứng sau tổ chức lúc trước áo t r o à n g bóng tối đoạt được trên người ảnh ma trong tổ chức lúc này ngay cả trưởng lão nguyệt khê cũng không dám nói gì theo những gì ánh nguyệt nói thì thức tỉnh giả nhân loại cũng có chiếc áo choàng đó nếu đối phương thực sự giết chết nô b ộ c của h ắ c Sử t h h ì ắ ngục quả thật thù Hắc là kẻ thù của n thành nguyệt k h e trưởng lão biết nếu h ắ c sử đã tiến đến khẳng định là không đạt mục đích không bỏ qua hơn nữa vì một nhân loại gây thù chút quán h ắ c ngục thành cũng tuyệt đối không sáng suốt mặc dù là đối phương cùng một vị thần tử có quan hệ nhưng rốt cuộc đối phương chỉ là cùng thần tử có quan hệ còn không phải là thần tử nhìn nguyệt tộc bị áp đảo hát y nguyệt khê trưởng lão biết lúc này không giao người cũng không được vì vậy đành phải nói với ánh nguyệt ánh nguyệt người là ngươi mang đến ngươi liền mang ba vị hắc sử đại nhân qua đi mặc dù lúc này ánh nguyệt rất bất đắc dĩ nhưng cũng không dám phản kháng mặc dù là thành viên của nguyệt tộc cũng đã đạt tới nguyên khí cấp bốn nhưng ở hát ngục thành số lượng cao thủ đạt tới cấp bốn đã lên tới hai mươi bảy và tất cả đều vô cùng cường đại lúc trước nguyệt tộc cùng dạ tộc không có phân liệt vẫn có thể chống bọn họ nhưng hiện tại không ai đơn độc là đối thủ của hát ngục thành nhưng dù trong lòng không muốn thế nào cô cũng phải dẫn người đi qua nếu không sẽ mang đến tai họa cho toàn bộ nguyệt tộc lúc này ánh nguyệt t h ầ m nói xin lỗi ngô minh cô biết tình trạng này sẽ không bao lâu nữa chỉ cần nguyệt thần có thể bôn u g xuống thần tử trong nguyệt tộc đến lúc đó chính là ngày cùng h á t ngục thành thanh toán đúng rồi nhân loại kia giảo hoạt vô cùng vì tránh cho hắn đào tẩu các ngươi cũng phải tập hợp binh lính bao vây hắn một gã h á t sử cười lạnh nói theo sau là phần phật một lượng lớn người hướng thủ ốc nơi ngô minh ở chạy đến lúc này ngô minh không biết sắp có một nguy cơ lớn sắp đến hắn ta đang phân loại suy nghĩ trong thủ ốc đồng thời chế tạo ba mươi mũi nỏ tiễn từ rễ cây lấy được từ trong bọng cây kỳ lạ dưới lòng đất rễ cây kỳ quái này có thể hấp thu nguyên khí cho nên ngô minh tự nhiên sẽ không bỏ qua vũ khí lợi hại như vậy ngô minh còn nhờ hai người hầu tìm một chiếc nỏ ở nguyệt thành cung tên và nỏ có thể nói là dễ kiếm hai người hầu gái vội vàng đi làm chẳng mấy chốc đã mang về cho ngô minh một chiếc nỏ rất đẹp phải nói rằng nguyệt tộc cũng giống như dạ tộc vũ khí và áo giáp đều rất tinh xảo không biết loại gỗ nào được sử dụng cho chiếc nỏ này thập phần cứng trắng và độ dẻo dai của nó có thể so sánh được với thép ngô minh đã dùng thử nó có khả năng sát thương rất mạnh trong vòng ít nhất năm mươi mét tự nhiên ngô minh cũng sẽ không ghét bỏ thứ này vốn là dùng để bắn tên hút nguyên khí hai người hầu đứng lặng lẽ lúc này nhìn ngô minh đang đùa nghịch bọn họ tuy là thị nữ trên thực tế vẫn là nữ hài ngô minh hỏi qua bọn họ đều là cùng trần minh giống nhau nguyên bản là cư dân cư trú tại đây chẳng qua sau khi thảm họa phát sinh người ơ i liệt này chấn n xảy đã đ ra kịch ộ nguyệt tộc tuy rằng không khắc nghiệt với bọn họ nhưng dù sao giữa hai tộc cũng có khoảng cách giai cấp rất lớn cho nên ở lại nơi này cũng hoàn toàn không tốt hiện tại gặp được ngô minh cũng không khách khí khiến cho hai cô gái thả lỏng nhiều ngô minh chỉ đơn giản nói với họ về tình hình bên ngoài hai cô gái nói tuy rằng ở đây an toàn nhưng chúng ta vẫn muốn trở về quê hương nguyệt tộc tuy đối xử tốt với chúng ta nhưng bọn họ không cho phép chúng ta rời đi ngô minh gật đầu hắn ta đang nói đến sư thành không cần giả mạo một cô gái khác nghĩ đến điều gì đó và nhìn ngô minh với vẻ mặt chờ m o n g ngô minh cười nhẹ không nói cho dù không phải là vì muốn cứu lý hạ hắn ta không có khả năng mang theo hai người rời đi t r ư ớ chỉ là vào lúc này ngô minh đột nhiên cảm thấy có một tia không ổn không có lý do nào khác vừa rồi tiếng huyên náo bên ngoài vào lúc này hoàn toàn biến mất trở nên vô cùng yên tĩnh không ổn trong nháy mắt ngô minh phát hiện cái gì lập tức đứng dậy lấy ra chiến phủ bộ tộc ngay sau đó toàn bộ thủ ốc bị một nắm đấm khổng lồ đập thành nhiều mảnh hai cô gái vừa mới mong chờ tương lai đã bị vô số mảnh gỗ vỡ trực tiếp đè chết ngô minh ánh mắt trở nên lạnh lẽo cùng lúc đó một hàng quan trực tiếp từ trên mái nhà vỡ nát lóe lên bắn thẳng vào đầu ngô minh lúc này ngô minh vừa chạm đất liền nhảy lên để tránh tia hàng quan bắn thẳng xuống đất nổ tung một cái hố lớn lúc này ngô minh đã ở phía sau mấy mét đồng thời dùng rìu nện vào bức tường gỗ phía sau đập thành một cái lỗ lớn rồi nhảy ra ngoài khi đến bên ngoài ngô minh nhận ra có một vòng tròn người ở bên ngoài và hầu hết họ đều đến từ nguyệt tộc ngô minh biết ngay là mình đã nhìn lầm không ngờ những người nguyệt tộc này lại đột nhiên trở mặt nhưng ngô minh cảm thấy cho dù nghĩ như thế nào thì bọn họ cũng không có lý do gì để ra tay đối phó với mình khoảnh khắc tiếp theo ngô minh nhìn thấy hai người mặc áo đen giáp đen mang theo kiếm đen trước mặt là một sũng vật hắt tinh tinh to lớn cao năm thước chính quái vật này vừa đập phá nhà gỗ sau đó một đạo hàng quan từ trong nhà gỗ lóe lên toàn bộ căn nhà gỗ bị tia hàng quan này bắn nát một người mặc y phục đen áo giáp đen nhảy ra hắt kiếm trong tay lóe lên tia sáng đen đáng sợ không cần hỏi chính là người áo giáp đen này vừa tấn công hắn ta hắc sử đại nhân ngài muốn tìm chính là nhân loại này hiện tại hắn liền ở chỗ này chuyện này cùng n g u y ệ t tộc ta không quan hệ chúng ta cũng không biết nhân loại này đã đắc tội với hát sử đại nhân vô luận muốn bắt hay g i ế t đều mặc cho hát sử đại nhân xử lý lúc này một tộc nhân mặc áo bà o nguyệt tộc nói với hát y nhân nhìn sơ qua người của nguyệt tộc này hẳn là cao tầng của nguyệt tộc hơn nữa ánh nguyệt cũng chỉ có thể đứng sau lưng cô ta vậy mới biết thân phận của cô ta cực kỳ cao nhưng một thành viên cấp cao như vậy của nguyệt tộc vẫn phải nhún nhường trước hát y nhân ngô minh bị coi như một con cừu non bị giết thịt như thể ngô minh đã là một người chết n nguyệt tộc các ngươi còn xem như biết điều thực tốt hát y nhân cười k h a n một tiếng liền m ặ t kệ nguyệt khê trưởng lão vừa mới nói chuyện với mình mà nhìn về phía ngô minh lạnh lùng nói không thể tưởng được ngươi còn có chút thủ đoạn trách không được có thể giết được ảnh ma còn cướp đi áo choàng của hắn một câu ngô minh đã biết chuyện gì đang xảy ra ngươi là người của tổ chức ngô minh lạnh giọng hỏi đồng thời trong lòng cũng quay cùng dùng áo t r à n g bóng tối là một việc mạo hiểm nếu là người tổ chức khẳng định sẽ bị nhận ra chẳng qua cho tới nay đều không có bị phát hiện không nghĩ tới trong hào quan kết giới lại bị vấp ngã không nói đến nguyệt tộc thực lực của ba người áo đen áo giáp đen cực kỳ kinh người đều đạt tới nguyên khí cấp bốn có thể nói người vừa tấn công còn chưa dùng toàn lực nếu không thì ngô minh có thể tránh né hay không đều là chuyện chưa biết sau khi biết đối phương là người của tổ chức ngô minh liền biết có chuyện gì hiện tại rõ ràng nguyệt tộc đang cùng ý tưởng đen tối với ba người áo đen nếu không bọn họ đã không phái người đến bao vây hắn ta đặc biệt là những thành viên cao cấp của nguyệt tộc hoàn toàn coi mình như một con chó có thể bị g i ế t bất cứ lúc nào lập tức một cổ tức giận liền từ trong lòng ngô minh dâng lên ngô minh không ngờ mình vừa mới trốn khỏi dạ thành mấy ngày trước hôm nay lại gặp phải tình huống như vậy hơn nửa lần này hiển nhiên còn nguy hiểm hơn lần trước ngay cả khi muốn trốn thoát đều không nhất định có thể thoát được lúc này ngô minh trong lòng cảm thấy một c ổ oán k h í thầm nói nguyệt tộc này chẳng khác gì dạ tộc kia dạ tộc chí ít cũng đối mặt làm ác ma còn nguyệt tộc này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ còn nói đối với nhân loại thập phần bình đẳng nếu bình đẳng thì vừa rồi sẽ không tùy ý để h ắ c y nhân công kích thủ ốc khiến hai nữ hài nhân loại chết thảm cũng sẽ không giáp mặt hòa giải hợp tác với mình trên thực tế lại đang âm thầm hạ độc thủ ấn tượng của ngô minh về nguyệt tộc đã kém tới cực điểm ngô minh lúc này nhìn thấy ánh nguyệt trong đám người lúc này ánh nguyệt vẻ mặt ấ y n ấ y không dám ngẩng đầu nhìn chính mình ngô minh chỉ cười lạnh nói thầm đạo đức giả nói một cách dễ hiểu ngô minh biết tình hình hiện tại căn bản không có thủ đoạn nào để xoay chuyển tình thế hắn ta đã mấy lần phá hủy kế hoạch của tổ chức đối phương phải hận hắn ta đến tận xương tủy nhưng ngô minh cũng không ngờ tại giữa nguyệt lâm này còn có người của tổ chức đối mặt với loại địch nhân này ngô minh biết mình sợ rằng không thể chạy thoát Càng không nói tới nguyệt tộc, đối phương hiển nhiên đã biết điều này nên hắn ta không vội vàng tự đưa mình vào chỗ chết đúng lúc này một trong ba người mặc đồ đen uy phong lẫm liệt nhất đột nhiên nhìn thoáng qua chiếc khô lâu vương tạp giới trên ngón tay của ngô minh đột nhiên hưng phấn nói khô lâu vương tạp giới thứ này vậy mà lại nằm trong tay ngươi hóa ra nhiệm vụ của hắc thứ cũng thất bại ngươi đã giết họ nhân loại giết nô bột ảnh ma đã là một tử tội rồi giờ ngươi lại dám giết hắc thứ mặc dù tất cả đều là chó của chúng ta nhưng ngay cả một con chó cũng không thể dung túng cho ngươi là một nhân loại hèn mọn giết chết bất quá ta hiện tại cho ngươi một cơ hội đem khô lâu vương tạp giới giao cho ta nói không chừng ta sẽ thả ngươi một con đường tha cho ngươi một mạng cho ngươi làm một con chó bên cạnh ta thực lực của ngươi không tồi có tư cách này bằng không chỉ có một con đường chết người mặc áo đen cất bước một luồng nguyên khí đột nhiên đánh tới hiển nhiên đối phương mặc dù là nguyên khí cấp bốn bậc trung cũng là một nhân vật phi thường lợi hại nếu không hắn sẽ không thể nhìn ra được sự phi thường của khô lâu vương tạp giới trên ngón tay ngô minh ngô minh giờ phút này cười lạnh làm sao không nhìn ra hắc y nhân đang nói nhảm hiển nhiên đối phương là người dị tộc ở hầm xương sư thành viên cẩm giang cho rằng hắc thứ cùng tổ chức của bọn họ đang đứng sau một thế lực nào đó ở đệ tứ thế giới hiện tại xem ra nói không chừng chính là đám hắc y nhân này hơn nữa đối phương ngoài miệng tuy rằng nói g i a o ra khô lâu vương tạp giới liền có thể tha mạng sống nhưng ngô minh biết nếu mình g i a o khô lâu vương tạp giới chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ nói cách khác không cần biết có giao tạp giới hay không đều là tử lộ một khi đã như vậy vì sao phải uống gối cầu sinh hơn nữa hắn ta không nhất thiết phải là người đi vào tử lộ ngày đó khô lâu vương ở hầm xương nhất định cường đại hơn ba h y nhân trước mặt lúc đó đối mặt với khô lâu vương khủng bố bây giờ không phải còn sống sao thứ cứu hắn ta lúc đó là cái nóng cháy kỳ lạ trên trán ngô minh có thể cảm nhận được đó là một luồng nguyên khí vô cùng mạnh mẽ cũng chắc chắn rằng đó phải là dấu hôn do bạch y nữ nhân xinh đẹp ngày đó để lại nếu dấu hôn này có thể cứu mình một lần vậy tại sao không thể cứu mình lần thứ hai và ngay cả khi dấu hôn không xuất hiện nữa ngô minh cũng không có khả năng đối với người dị tộc này uống gối xinh tha một khi đã như vậy ngô minh đơn giản là dùng bất cứ giá nào lại là cuồng tiếu một tiếng tiếng cười truyền tới trong tay những người dị tộc xung quanh ngay sau đó ngô minh bỗng nhiên quát ngươi xuân thu đại mộng đi ngươi tính cái thứ gì một con chó dối trá vô cùng mà thôi lũ chó của các ngươi lão tử nói sát liền chết đừng nói bọn họ chính là lão cẩu ngươi sớm hay muộn lão tử cũng sẽ làm thịt muốn khô lâu vương tạp g i ớ i sao dễ thôi lão cẩu ngươi có gan thì tự mình tới lấy hắc sử dẫn đầu hiển nhiên có địa vị rất cao làm sao có người dám nói chuyện với hắn như vậy lập tức giận tím mặt bỗng nhiên nhảy ra rút đại kiếm sau lưng thi triển ra một chiêu hắc mang kiếm kỹ hùng hăng chết tới ngô minh đại kiếm chưa tới ngô minh cũng đã bị nguyên khí cường đại ép tới không thể động đậy lúc này ngô minh không triệu hồi bất kỳ sủng vật nào anh biết ngay cả việc triệu hồi chúng cũng sẽ vô ích khi đối mặt với một cường giả đã đạt tới nguyên khí cấp bốn nếu dấu hôn trên trán của không xuất hiện cứu lấy chính mình thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá ngô minh chung quy đánh cuộc chính xác ngay lúc đại kiếm chuẩn bị chém hắn ta trên trán lại xuất hiện một cảm giác nóng bỏng quen thuộc một dấu hôn kim sắc đột nhiên xuất hiện ai cũng cho rằng cái gã xuất khẩu cùng ngôn chắc chắn sẽ chết rốt cuộc ra tay chính là một cường giả hát sử ở hát ngục thành thực lực không tầm thường ngay cả những cao thủ của nguyệt tộc đạt tới nguyên khí cấp bốn cũng không dám nói là có thể chặn được kiếm kỹ này ánh nguyệt càng nhìn càng ấ y n ấ y nhân loại kia là do cô ta tìm trở về nếu đối phương liền như vậy chết ở chỗ này chính mình không thể thoái thác tội của mình có điều khi đối mặt với áp lực cường đại của hát ngục thành nguyệt tộc sẽ không bởi vì một nhân loại bình thường mà đắc tội với hắc sử cô ta tuy là thành viên hội nghị nguyệt tộc nhưng lực lượng một mình cô ta thật sự là quá nhỏ yếu nếu nguyệt tộc có thể đoàn kết để chống lại hắc ngục thành đối phương cũng sẽ không thật sự cá chết lưới rách đáng tiếc là nguyệt tộc lại không có dũng khí như vậy mà trên đường đi nguyệt k h e trưởng lão đặc biệt tìm người theo dõi cô ta cho dù muốn báo cũng không được nhân loại thực xin lỗi ta không thể cứu ngươi nhìn thấy kiếm kỹ của hắc sử đã hoàn toàn bao phủ lấy nhân loại cô ta vô thức nhắm mắt lại lúc này mọi người nhìn thấy trên trán người đó xuất hiện một tia kim quan g kim quan g cực kỳ chói mắt thậm chí tràn ngập nguyên khí mênh mông nhất thời chặn đứng kiếm kỹ của hắc sử dưới kim quan g này dù là hắc sử tộc nhân nguyệt tộc hay phàm nhân đều cảm thấy muốn quỳ xuống đây là cái gì hắc sử muốn giết ngô minh đại kinh thất sắc hắn tự xưng là vô song hắn tuyệt đối là người xuất sắc trong nguyên khí cấp bốn ở nguyệt lâm có thể nói không có đối thủ nhưng hắn không ngờ dưới nguyên khí kim sắc đó hắn thực sự cảm thấy một nỗi sợ hãi nếu là nguyên khí kim sắc đó muốn giết chết hắn hắn ta hoàn toàn không có sức phản kháng đây ít nhất là nguyên khí từ đệ tam nguyên khí thế giới hắc sử lập tức kinh hô bất quá cũng làm cho hắn tỉnh táo lại lập tức cầm lấy đại kiếm trực tiếp lui về phía xa năm mươi thước người của nguyệt tộc khi nhìn thấy điều đó cũng kinh hãi không kém theo họ thấy hát sử của hát ngục thành không bao giờ lùi bước khi đối mặt với kẻ thù vậy mà lúc này đây lại rút lui hơn nữa rút lui rất dứt khoát trong lúc nhất thời bởi vì kim sắc nguyên khí khủng bố đó mà không ai dám can đảm tiến lên không cần phải nói tới cần ngô minh chính là để cho bọn họ ngốc tại chỗ đều khó một đám vậy mà đều lui về phía sau ngô minh lúc này cũng có chút ngây người không phải là bởi vì chuyện gì khác mà vì dấu hôn trên trán lần này chỉ toát ra nguyên khí kim sắc cường đại đẩy lùi đối thủ chứ không giết hắn như lần trước khi đối mặt với khô lâu vương lúc trước ngô minh chọc giận hắc sử để dụ hắn động thủ hắn ta định giết đối thủ với sự giúp đỡ của dấu hôn kim sắc nhưng lần này chỉ là bức lui chứ không xuất hiện thẻ bài kim sắc như lần trước ngô minh có thể cảm thấy hơi thở nguyên khí kim sắc lần này yếu hơn nhiều ngô minh sửng sốt một chút liền biết chuyện gì đang xảy ra dấu hôn mà bạch y nữ nhân để lại trên trán chắc chắn là để trả ơn vì đã cứu nàng ta nhưng loại dấu hôn này cũng phải có những hạn chế trong việc sử dụng nó không thể tự bảo vệ mình mọi lúc điều này là hợp lý nếu không thì với một dấu hôn có thể liên tục giết những sinh vật cấp bốn và những cao thủ cấp bốn không phải là bất khả chiến bại sao có nghĩa là lực công kích cường đại nhất của dấu hôn đã từng được sử dụng khi đối mặt với khô lâu vương lần trước giờ chỉ còn lại một ít nguyên khí còn sót lại phát huy tác dụng lượng nguyên khí kim sắc còn sót lại này vẫn đang liên tục tiêu tán nó sẽ sớm biến mất hoàn toàn hiện tại ngô minh biết mình phải rời đi nếu không khi nguyên khí kim sắc này hoàn toàn biến mất thì thật sự sẽ chết hiện giờ cả nguyệt tộc và ba hắc sử đều không có thể chống lại ngô minh đương nhiên ý thức được điều này có thể mượn dùng dấu hôn kim sắc bức lui đối phương đã là không dễ dàng nếu muốn lấy lại công đạo cũng là chuyện về sau nghĩ đến đây ngô minh lập tức triệu hồi xâm lâm nhuyễn trùng trong khi uy lực của nguyên khí kim sắc vẫn còn nó nhận lệnh của ngô minh liền đào một huyệt động tại chỗ sau đó ngô minh nhìn về phía nguyệt tộc đang có mặt liếc mắt nhìn ba gã hắc sử hắn ta nói lớn ta sẽ quay lại nói xong hắn ta trực tiếp nhảy xuống huyệt động đồng thời dùng chiến phủ bộ tộc trên tay đập mạnh vào cửa động dưới tác dụng của luồng nguyên khí trầm trọng lối vào trực tiếp bị đất đá sụp đổ chặn lại tất cả chuyện này xảy ra trong nháy mắt m ô minh cũng đã bỏ trốn bất dạng nguyệt tộc cùng hát sử có phản ứng vội vàng chạy tới nhưng hiển nhiên bọn họ đã không kịp dấu vết trên trán của người đó tuyệt đối phi thường chờ một chút vừa rồi là nguyên khí kim sắc nguyên khí kim sắc chẳng lẽ một gã hát sử lẩm bẩm nói đột nhiên như nhớ ra cái gì đột nhiên hét lên là hoàng kim huyết tộc hắn chưa kịp nói xong một tên hát sử khác vội vàng đẩy đồng bọn của hắn người này lập tức phản ứng lập tức im lặng chỉ là một câu hoàng kim huyết tộc cũng đủ làm thay đổi vẻ mặt của các trưởng lão nguyệt tộc nhưng bọn họ đều giả như không nghe thấy nguyệt khê trưởng lão nhân loại kia ở nguyệt thành các ngươi đào tẩu ngươi phải có trách nhiệm phái người đuổi theo hắn ngay lập tức nhất định phải bắt hắn lại nhớ kỹ nhất định phải bắt sống hắn sau đó giao hắn cho hát ngục thành của chúng ta một gã hát sử nghiêm nghị nói đúng vậy chúng ta sẽ lập tức phái chiến binh truy lùng người này nguyệt lão trưởng lão vội vàng nói t r ê nói mặt hiện lên một tia nghiêm mang tia biết ta Nguyệt, theo Nguyệt tộc truy bắt Nguyệt trưởng hiện nghị, nhưng không nghĩ Ánh chiến nhân Khê ai đi loại lên đang này. Nguyệt Khe, trưởng lão còn n lão chưa gì. cô cô sĩ xong ánh nguyệt đã nói, n g u y ệ trực Khê t ư người ở n nhiên không xin dẫn đội đi. Nói xong, Ánh Nguyệt g lão, ta đột thấy t đội đi. khỏe, phái khác cảm r tiếp rời đi cô cũng khá bất mãn với sự nghe lời mù quáng của nguyệt khê trưởng lão đối với hát sử đặc biệt là lần này tất cả đều vây công nhân loại đó điều này khiến cho ánh nguyệt cảm thấy rất thất vọng nhưng cô một người cũng không thể xoay chuyển được toàn bộ cục diện tất cả những gì cô có thể làm là để tìm một cái cớ để không thực hiện mệnh lệnh của nguyệt khê trưởng lão chỉ là ngay cả khi ánh nguyệt không đi thì cũng có những người khác đi lần này hắc sử thực sự đã phát lệnh truy nã ngay tại chỗ ai có thể bắt được hoặc cung cấp thông tin về nhân loại vừa rồi sẽ ngay lập tức được phần thưởng lớn nếu bắt được nhân loại đó sẽ ngay lập tức được thưởng thẻ nâng cấp Tạp sách quý hiếm có khả năng đặc biệt, sách số có đặc hiếm khả quý năng là ư ợ n lớn nguyên g thẻ khí v thẻ vật sinh cường a Ngay manh o loại cấp. cả khi chỉ cung cấp cũng nhân khi mối về nhân loại đó đ sẽ ợ c sách có ngục lúc cũng c thưởng thẻ một tạp thưởng thể hát thành treo thưởng toàn Nguyệt tuyên hơn khí hiếm, phần thưởng như vậy có thể nói là khá phong phú, hơn nữa, thành lúc này treo giải thưởng cũng là hướng ư nguyên nói nửa này giải quý vậy và là là Là Lâm bộ bố. giả hàng đầu trong nguyệt lâm hắc ngục thành ngay cả nguyệt tộc hay dạ tộc cũng không dám khiêu khích bọn họ cũng không ai dám làm trái lời vài ngày sau Cả n g u y ệ trong Tộc Tộc và đ nguyệt, nguyệt lâm này hắc ngục thành nguyệt tộc và dạ tộc chính là chúa tể hiện tại ba thế lực này đang cùng ngô minh xích mích nơi g không bọng lòng giờ, Ngô cũng bọng lòng ngày Nguyễn Trùng mang mình ra ngoài Nguyệt ô Minh mới Minh một mật xâm lâm mình một thẩm nhiên hiện. Đối với dưới biết chi tiết cái dưới vài chiến binh hắn này an toàn nhất. này hắn vấn. n thứ tự xuất ta đất đất ta bắt từ tộc tộc sẽ đã đã để được để về và và ra Bây bí cây lúc cây là này được gọi là tử vong t h ụ khanh nghe nói nó đã tồn tại trước khi có nguyệt lâm đối với dạ tộc và nguyệt tộc đây là khu vực cấm bọn họ không dám tới đây chút nào nhưng lại là nơi thích hợp nhất của ngô minh để tránh nạn ngô minh cũng đã biết được theo lời của ánh nguyệt lúc trước đó là ngày mà nguyệt thần đến nhập thể là hai tháng sau đối với điều này ngô minh có thể thấy ánh nguyệt không nói dối mình nói cách khác ít nhất tại đây trong vòng hai tháng lý hạ một trong những vị thần tử chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm chỉ là lúc đó ánh nguyệt không nói điều gì sẽ xảy ra nếu nguyệt thần buông xuống nếu không bị buông xuống sẽ có hậu quả như thế nào cho dù chính ngô minh đã thẩm vấn những người bị bắt cũng không nhận được câu trả lời mà hắn ta mong muốn nhưng không có vấn đề gì ngô minh có thời gian đệm hai tháng tất nhiên ngô minh cũng biết danh tính của h ắ c sử và việc họ tung ra phần thưởng bắt hắn ta h ắ c ngục thành h ắ c sử đều có thực lực nguyên khí cấp bốn vô cùng cường đại bọn họ càng có nhiều nô b ộ t và sủng vật ngô minh hiện tại có thể khẳng định h ắ c ngục thành này là hậu trường tổ chức về hát ngục thành và hát sử thì cả nguyệt tộc và dạ tộc đều vô cùng sợ hãi một mặt thì đối phương có thực lực rất cường đại mặt khác những hát sử này lại có những phương pháp độc ác nếu họ không tuân theo mệnh lệnh của bọn chúng tuyệt đối là tai họa ngập đầu huống chi là người như ngô minh giết người bị hát sử khống chế thậm chí còn mắng thẳng mặt đối phương chỉ khiến cho ngô minh cảm thấy kỳ quái là phần thưởng của hát sử đối với hắn ta quá cao chẳng lẽ vì khô lâu vương tạp giới sao có thể khô lâu vương tạp giới là một thứ rất quý giá đồng thời cũng rất bí ẩn nhưng ngô minh vẫn luôn cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như vậy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha